Trong bóng tối Của tác giả T.D.V. 6969 Do Trái Táo diễn đọc Đôi lời của tác giả Đọc truyện ma của tôi đã lâu Chắc là nhiều bạn đọc cũng có cảm giác rằng Mỗi câu chuyện mà tôi kể lại Đều mang một cảm giác gì đó Không hoàn toàn sợ hãi Nó chỉ đơn thuần là một chút gì đó ám ảnh. Hay như một hồi chuông cảnh tỉnh Khiến cho các bạn sống tốt hơn Và cũng bớt sợ đi cái thế giới tâm linh Một cái thế giới mà không ít người biết đến Viết về nó Thế nhưng để hiểu được nó Thì không phải là ai ai cũng hiểu được Nói đến như bản thân của tôi đây Viết truyện tâm linh đã nhiều Nhưng thú thật Với các bạn một điều rằng Tôi chưa bao giờ cảm nhận Hay như là trực tiếp Cảm nhận cái thế giới bên kia cả Phải chăng Như lời người bối bài tay Vẫn nói rằng Tôi có quý nhân phù trợ Nên tôi sẽ không bao giờ Được cái cơ hội đó hay sao Nhưng mà nói gì thì nói Chắc hẳn đa phần bạn đọc cảm nhận rằng Những chuyện tôi biết không đơn thuần chỉ là ở việc tôi viết lại hoặc gây dựng nên, mà các bạn còn có cảm giác như tôi chính là nhân vật, hay như tôi có mặt tại thời điểm đó và chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại cho các bạn nghe có phải không nào. Chả trách mà có rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ những câu chuyện mà họ đã bắt gặp phải, hay như những gì mà họ đã từng trải nghiệm. bà câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây Là do bạn Lê Duy đã kể lại cho tôi nghe Với hy vọng rằng tôi có thể viết được nên những câu Chuyện tâm linh rùng rợn Và không kém phần ám ảnh Tôi đã hứa với bạn Lê Duy Là tôi sẽ cố hết sức Để thực hiện cái điều đó Trước khi đi vào những câu chuyện dưới đây Xin được nhắc lại Là tình tiết, thời điểm và tên nhân vật đã được thay đổi đi ít nhiều Để tránh sự đụng chạm hay làm ảnh hưởng tới những con người, địa điểm thật ở ngoài đời Thêm vào đó, khi đọc truyện mong các bạn bỏ qua cái giai đoạn tranh cãi về việc truyện này là thật hay là bịa Truyện dù sao cũng chỉ là truyện Hãy cùng nhau thưởng thức và suy ngẫm Nếu bạn là nhân vật chính ở trong truyện Thì các bạn sẽ cảm nhận nó như thế nào Xin một lần nữa chân thành cảm ơn bạn Lê Duy Và chúc cho các bạn đọc truyện vui vẻ Chuyện thứ nhất Giờ tử Nhà cường Nằm trong khu hồ Đắc Di Thế cho nên vì cậu lấy chiếc xe cúp của ông già chạy vòng vòng cho mát là chuyện khá bình thường Cũng như những đêm hè nóng nực và ôi ả khác Cường thường lái xe cúp dắt theo một con chó ta to đùng Ngã ngửa của cậu chạy lòng vòng quanh hồ Nói về con chó của Cường, thì nó cực kỳ là khôn. Bằng chứng là nhiều khi Cường lái xe cùng với nó đi dạo quanh hồ Đắc di cậu không phải buộc dây nó nữa mà cứ để tự nó đuổi theo cậu ta. Và điều kỳ thú hơn nữa về cái con lưu của Cường, đó là ai cũng nói nó là có nhân tính. Và mọi người tin rằng nó là một con vật linh để bảo vệ cả gia đình của Cường. Cũng không phải nói thêm Thì chắc các bạn cũng đoán được rằng Cường rất quý cái con Luôn như thế nào có đúng không? Cường coi con Luôn tự như là một thành viên Ở trong gia đình của mình vậy Và cậu và con Luôn Coi như một người em Chứ không đơn thuần chỉ là một con vật nuôi tầm thường Đêm này là một đêm hè ôi ả và nóng nực Cường quyết định đưa cái con lưu này đi lượn lờ vài vòng hồ cho mát. Cũng như là mỗi khi cậu ta không cần phải buộc dây cho con lưu mà cứ để cho nó tự do chạy nhảy. Cường lái chiếc xe cúp chạy bon bon quanh vòng hồ nhưng vẫn giữ ở một tốc độ nhất định để cho con lưu có thể chạy theo kịp cái xe của mình. Cường vừa đi quanh hồ. Đồng thời cậu ta hướng mắt nhìn xung quanh Bốn bề tối đen như mực Cường vừa lái vừa nhìn vào những hàng cây Ở bên mé hồ đắc di Trong lòng cậu ta thầm hỏi rằng Không biết liệu mình có bắt gặp quan hồn nào vất vưởng hay không nhỉ Tại sao khi không Cường lại có ý nghĩ vớ vẩn đến như vậy Thì ra mấy ngày hôm trước Cường có ngồi với mấy thằng bạn ở trong quán cà phê Cũng ở ven hồ Đắc Di này Không hiểu tại sao Có bao nhiêu đề tài để cho Cường Và mấy thằng bạn chém gió Thế nhưng Họ đã chọn ngay một cái đề tài Về ma quỷ Và vong hồn để mà chém Chẳng là tuần trước Có một vụ tự tử Ở ngay tại hồ Đắc Di này Nạn nhân là một chàng trai thất tình Thế là mấy thằng bạn của Cường nó quyết định Bàn về cái vấn đề quan hồn chết đuối Rồi thì tự tử Thêm vào đó Mấy thằng bạn của Cường nó nói rằng Cái khu đất quanh hồ đắc di này nghe đâu Cũng có nhiều quan hồn vất vững lắm Không ít người đã bắt gặp phải Những câu chuyện kỳ quái Hay như những hiện tượng lạ xảy ra xung quanh cái vùng này Cường ngồi đó nghe bọn bạn kể Thì cũng chỉ biết có vậy Cậu ta chưa một lần trong đời gặp ma Và có lẽ cậu ta cũng không lấy gì làm sợ cho mấy Bất ngờ một thằng bạn nó quay qua hỏi Cường Mày sống ở đây lâu đã bắt gặp chuyện gì kỳ quái rồi chưa Cường nhếch mép cười rồi nói Làm chó gì có Tao thì chưa có gặp gì Nhưng mà có một cái nhà cùng trong ngõ với tao Thì nó cũng ly kỳ lắm đó Nghe đến đây Thì cả hội trố mắt ra Chúng nó bắt Cường phải kể về cái căn nhà đó Cương chiêu Long nên cậu ta ngồi kể cho chúng nó nghe Về cái căn nhà đó Nghe xong câu chuyện Một thằng bạn khác treo Cường Mày cẩn thận Không có ngày ma nó bắt mày đi đó Cường cười lớn nói bố mày cũng đang đợi đây cường bây giờ đang lái xe chạy vòng quanh hồ cùng với con luôn không hiểu lý do gì đã khiến cho cậu ta nhớ lại cái buổi uống cà phê hôm đó cường cảm nhận có một cái làn gió mát quanh hồ phả thẳng vào mặt mình rồi cậu ta nhắm mắt lắc đầu đưa một tay lên vỗ vỗ nhẹ vào trán Như thể muốn bỏ hết mấy cái ý nghĩ ma quỷ ở trong đầu Cường tiếp tục cùng với con lưu đi dạo quanh hồ Chỉ buồn cho Cường rằng Cậu ta không thể nào ngờ được cái gì nó đang đón đợi cậu ở phía trước Buổi đêm quanh hồ thật là vắng vẻ Mà cũng đã 11 giờ hơn rồi còn gì Chỉ còn lại Cường và con lưu Chạy vòng quanh hồ dưới cái ánh đèn đường hiêu hắt mà thôi. Ngay khi Cường và lưu vừa đi đến, Cái khúc cua tối nhất của hồ, Không hiểu con Lu của Cường, Nó đã nhìn thấy hay đánh hơi cái gì, Mà nó sủa lên, điên loạn. Thế rồi như là bị ma đuổi Con lu nó chạy vèo một mạch lên phía trước Cường Và nó biến mất hút vào trong cái khúc tối ôm đó Cường lúc này mới vội bật đèn pha Và vít gà đuổi theo gọi con lù ý ới Thế nhưng khi đã ra khỏi cái khúc cua đó Thì Cường không nhìn thấy con lù ở đâu cả Mặc dù cậu ta vẫn có thể nghe thấy cái tiếng chó sủa Nó vẫn còn vang vọng ở đâu đây Cường chạy thật chậm Cậu vừa đi vừa lắng tai nghe coi Cái tiếng con lưu nó sủa vọng từ đâu ra Sau đó cậu gọi tên nó thất thanh Ngay lúc này đây chợt Cường cảm thấy lạnh lạnh một cảm giác rất kỳ lạ giữa đêm hè nóng nực. Không biết từ lúc nào, già gà ở khắp vùng gáy và tai của Cường đã bắt đầu dựng đứng lên. Thế nhưng cậu cứ cố trấn áp cái cảm giác kỳ quái đó bằng cách gào thét kêu tên con lưu thật là to. "Lưu ơi, lưu ơi, lưu ơi!" Bất thình linh Tim của Cường quảng đau Cậu ta nhăn nhó mặt mày Thế rồi Tai cậu như bị ai điều khiển Bất thình linh vít ga Khiến cho Cường mất thăng bằng Ngã lộn xuống đất Cường nằm đó quằn quại trên mặt đất Tim của cậu vẫn còn đau lắm Tự như thể có ai đó Đang bóp chặt lấy quả tim của cậu Cường cứ nằm đó quằn quại Thế rồi Cường không tin vào mắt mình khi mà trong cái cơn đau hoàng hoại này Cậu ta nhìn thấy bóng một người con gái mặc bộ đồ đen Không có rõ mặt, đang đứng ngay cạnh cái thùng rác công cộng kia Tiếng xe cúp vẫn kêu ồn ào bên tai của Cường Cái cơn đau thì càng ngày càng mạnh Và có lẽ Cường đang từng từng ngất liền Cường nhăn mặt, cậu ta hé mắt nhìn về hướng người con gái đó thì cậu còn kinh hãi hơn khi mà cô ta đang từ từ tiến lại về phía của mình ngay khi cường chuẩn bị ngất liền đi đôi mắt cậu ta khép lại thì chợt tiếng con lưu từ đâu vang vọng càng lúc càng gần Điều tiếp theo, cậu ta cảm nhận được con lu nó đang liếm trên mặt mình. Thế rồi cơn đau tim của Cường cũng đột nhiên biến mất trong tích tắc. Cường nằm đó như cố trấn tỉnh lại. Con lu nó vừa liếm mặt cậu ta, nó vừa kêu lên những tiếng ăn ẩn như kêu cậu ta tỉnh lại. Khi Cường lấy được sức, cậu ta từ từ ngồi dậy. Thế rồi Cường với tay lấy chiếc xe cúp. Cường ngồi đó thở thật chậm Cậu ta đưa tay lên ngực như thầy cố tìm lại cái cơn đau tim vừa rồi Cường ôm lấy con lưu và vuốt ve nó Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh Thì không nhìn thấy người con gái mặc bộ đồ đen đó đâu nữa chỉ còn lại cậu và con lưu ngồi giữa đường vắng trong cái bóng đêm yên ả vẫn còn rộn rã tiếng ve cường ngồi đó suy nghĩ và tự hỏi lòng mình rằng làm sao cậu có thể bị đau tim khi mà cậu còn quá trẻ và dáng người cậu thì cũng khá gầy hơn thế nữa điều mà làm cường băn khoăn nhất là người con gái mặc đồ đen đó là ai không lẽ là quan hồn người chết đuối và phải chăng chính con lưu đã cứu thoát cậu khỏi bị đoạt mạng có lẽ sau cái đêm định mệnh đó cường vẫn chưa biết sợ là gì và cậu ta quyết tâm thử lại thêm một lần nữa lần này cường quyết tâm dắt theo cả cô bạn gái của cậu để thử coi câu chuyện tương tự có xảy ra nữa hay không vậy tại làm sao mà huyền ai cũng bảo cô ta là một người cao số Và phải khó khăn lắm, Cường mới đón được cô ta ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya như thế này Cường có nhớ hồi nhỏ, cậu lén nghe người lớn nói chuyện Họ nói rằng, nếu như trong gia đình mà có một người cao số Thì thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội thoát khỏi việc bị áp vong Hay như bị câu hồn Tuy nhiên, nếu trong nhà có người sắp mất Mà có người cao số đó Cũng đang ở bên Thì thành viên đó khó lòng mà bước qua được Cái thế giới bên kia lắm Tối ngày, Cường đèo Huyền trên một chiếc xe cúp Chạy bon bon trên đường ven hồ đắc di Chạy theo bên cạnh Thì cũng là con lưu Như mọi ngày Ngồi trên xe hóng gió mát Huyền và Cường nói chuyện vui vẻ Thế nhưng Cường vẫn giấu tiệt cái mục đích thật sự Mà cậu ta giác huyền đi dạo ngày hôm nay Đi được một đoạn Thì cái khúc cua tối ngày nào Đã ở ngay trước mặt Cường nhìn thấy cái góc khuất của con đường đó Thì cả người cậu rung lên bằng bật Liệu cái điều tương tự có xảy ra một lần nữa Đối với Cường hay không? Khi vào cái khúc cua tối đó Cường có một cái cảm giác gì đó run sợ lắm Thế nhưng cậu cũng đã sợ hãi đi phần nào Khi mà cậu có thể cảm nhận được cái cánh tay của huyền đang siết chặt dần vào người của mình Cả hai người và con lưu đi qua cái góc khuất đó Không có chuyện gì xảy ra Cường lúc này cảm thấy hơi liếc mắt để ý con lưu đang chạy bên cạnh xe của mình Nó cũng không có một biểu hiện gì bất thường Vẫn lè cái lưỡi và chạy song song với xe của Cường Và Huyền Ngay khi Cường vừa kịp thở vào nhẹ nhõm Thì bất chợt cậu lại có một cái cảm giác nhối đau ở lòng ngực Chợt Cường bắt đầu nhăn mặt Toàn thân cậu khẽ rung lên Chiếc xe máy của hai người bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn Huyền ngạc nhiên vội rứa người lên hỏi Anh làm sao thế? Cường mặt vẫn nhăn nhó, vì cơn đau càng ngày càng lớn dần. Cậu không nói một câu gì, còn lù nó đứng bên cạnh lúc này nó mới bắt đầu gần gần tức giận. Thế rồi, nó sủa lên ông ống về phía cường, như điên, như dại. lúc này thì lại càng lạ lẫm hơn nữa. cô quay đầu ra quát nạt con lùn và bắt nó phải im lặng. nhưng ngay khi Huyền kịp quay đầu lại để coi cường có bị làm sao hay không, thì anh ta đã ngã khỏi xe máy. Huyền vội vã gạt nhanh cái chân trống, rồi cúi xuống bên cạnh lay gọi cường. anh cường. bị làm sao thế? Cường nằm trên đất, mặt mày nhăn nhó, hai tay cậu ta bây giờ ôm chặt lấy ngực mình, hòa chăng cái cơn đau đó, nó đang dần dần lan tỏa và nó càng mạnh dần lên. Còn lùng lúc này thì càng ngày càng kỳ quặc hơn nữa. Nó tiến tới gần cường hơn và bắt đầu nó nghe răng ra, gầm gừ như chợt tiếng lại để cắn xé cậu ta ra làm trăm mảnh. Huyền lúc này, một mặt phải đánh con lưu để ngăn nó lại, một mặt thì hốt hoảng trước tình cảnh của cường. Cường nằm đó trên mặt đất và vật vã lăn lộn trong cái cơn đau tim hoàng hoại đó. Thế rồi do quá hoảng hốt, Huyền bắt đầu la lớn và cô ôm chặt lấy con lưu, lôi nó ra xa khỏi cường. Một số người dân quanh đó nghe thấy tiếng la kêu cứu của Huyền. thì cũng bắt đầu ùa ra và bu lấy cả hai người. Huyền trong lúc ôm chặt lấy con lù và khóc lóc, thì cô dường như cứng họng khi ngay trước mắt cô hình bóng một người con gái mờ mờ với mái tóc dài, suốt ra khỏi người cường và lướt đi về phía hồ. Ngay lập tức, con lù nó điên tiết lao ra khỏi tay của Huyền và chạy theo hướng cái bóng người con gái đó. Và nó lao thẳng xuống hồ Ngày khi còn lù Nó vừa lao xuống hồ đuổi theo cái bóng người con gái đó Thì cũng là lúc cơn đau của Cường lại giảm xuống Cường từng từng ngồi dậy và nhìn xung quanh Huyền thấy Cường đã ổn định, thì cô vội ôm chặt lấy anh ta. Mọi người đứng quanh lúc này không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và không biết là hai người này đang đùa giỡn hay sao. Một lúc sau, con lùn, nó chui từ dưới hồ lên ướt sũng, Nó vẫy vẫy cho khô người. Thế rồi nó lao về phía Cường, và nó cứ liếm lia lịa lên trên mặt của cậu. Sau cái đêm định mệnh đó, có lẽ cả Huyền và Cường đều nhận ra rằng, Luôn có một thứ gì đó rất là đáng sợ Nó hiện diện ở xung quanh họ Một cái thế giới gì đó rất là bí ẩn Mà họ không hiểu hết được Và sau cái lần đó Cường cũng đã thôi không dám đi dạo với con lô Muộn vào buổi tối nữa Vì có lẽ bây giờ trong đầu cậu Luôn lo sợ rằng Rất có nhiều quan hồn đang chờ đợi tới cái ngày Hay đúng ra là cái giờ để bắt cậu thế chỗ cho họ để mà đưa cậu sang một thế giới khác cái thế giới bên kia của sự sống tuyển thứ hai cái giếng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 Kể ra thì cũng rùng rợn và thương tâm lắm Nói gì thì nói Thì cái căn nhà ma đó kể từng ngày Mà sự việc trên xảy ra Thì nó đã được bỏ trống một thời gian khá dài Sau này không biết bao nhiêu người chủ cùng với gia đình họ Đã dọn vào căn nhà này ở Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu thì họ phải dọn đi chỗ khác. Còn không, chỉ có nước mà bỏ mạng lại tại cái căn nhà đó mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra tại căn nhà đó? Nghe nói trước thời Pháp thuộc Căn nhà đó là của một gia đình giàu có Sống tại thủ đô Hà Nội Nghe đầu trước đây Nó không phải chỉ là một căn nhà sừng sững ba tầng lầu Như thế này đâu Mà là mấy gian nhà Cùng với một mảnh vườn rộng lớn Điều đặc biệt đáng nói ở đây nữa là căn nhà này là một căn nhà duy nhất có một cái giếng ngay tại trong sân nghe đầu chủ nhà này đi coi thầy thế nào thì người ta phán rằng đó là một cái giếng lọc nên gia đình này phải cố mà giữ lấy nó và không được cho ai phạm vào nó chính vì thế mà ông phú hộ nhà này đã một lòng một dạ bảo vệ cái giếng đó và không cho phép bất kỳ một ai kể cả là người nhà tới gần cái giếng này cả thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua nhà của ông phú hộ này đá giàu thì lại càng giàu hơn thế rồi cái thời kỳ pháp thuộc cũng đã tới và nhà của ông phú hộ này là gia đình đầu tiên bắt tài với pháp chẳng mấy chốc mà ông phú hộ đã một bước lên tới Trật đội trưởng, đội trật tận Thêm vào đó, ông cũng đã được lính pháp trọng thưởng Bằng cách xây cho gia đình ông ta Một tòa nhà cao ba tầng bên cạnh Ông phú hộ này vẫn ra lệnh, cái giếng Với hy vọng nó sẽ mang lại nhiều may mắn Và khiến cho gia đình nhà ông thêm phần giàu có hơn nữa Quả nhiên là gia đình nhà ông phú hộ này Đã gặp được rất là nhiều may mắn Thêm vào đó ông ta còn có một cô con gái duy nhất Khá là xinh đẹp và giỏi giang Nhưng có lẽ cái vận may của gia đình nhà ông Phú Hộ này Cũng chẳng còn được bao lâu nữa Cái ngày mà thế lực của Pháp tại Việt Nam bị suy yếu đi Cũng là lúc loạn lạc khắp nơi rộ lên Thêm vào đó nhà người Phú Hộ này Kể từ ngày bắt tay với quân Pháp Cũng đã vô tình khiến cho nhiều người đã ganh ghét khinh miệt ông Vào một đêm tối trời Ông Phú Hộ phải cùng bọn lính Pháp Đi trấn áp tại một vùng nào đó Ở lân cận Chỉ còn có bà vợ người con gái Và một đám người hầu kẻ hạ Ở trong nhà Lúc đó tầm cỡ một giờ sáng Không biết có một toán cướp Ở đâu nó kéo đến nhà Của ông Phú Hộ Chúng nó treo vào trong nhà Cắt cổ hết thảy tất cả mọi người Kể cả vợ của ông Phú Hộ Thế nhưng Với người con gái xinh đẹp và trẻ trung kia thì bọn chúng đã làm nhục tập thể với cô gái đáng thương đó. Cô ta đã la hét quá dữ nên chúng nó đã trói tay và bịt mồm cô ta lại. Khi cả lũ đã thỏa mãn xong rồi với cô gái, không biết chúng nghĩ gì mà mang cô gái ra cái giếng trong vườn trước. Chúng nó ném cô gái đó xuống dưới giếng. Cô gái lúc rơi được xuống giếng thì dây trói tay của cô bị tuột ra Cô cởi dây bịt mồm và vật lộn trong giếng với tiếng gào thét cào cấu vào trong thành giếng Mấy tên cướp đứng trên giếng chỉ biết mỉm cười thể nhưng chúng nó lo sợ rằng sẽ có người tới giúp nên ba chân bốn cẳng bỏ chạy cùng với đám đồ quý giá, để lại cô gái đáng thương đó cứ gào khóc kêu cú ở dưới đáy giếng. Tiếng gào khóc kêu la của cô gái cứ vang vọng vào trong màn đêm, cộng thêm với cái giếng hình trụ, nên tiếng la khóc cứ vang vọng vào trong màn đêm yên tĩnh, xé tàn cái sự thanh bình. À! Vậy không lẽ không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái đó hay sao? Có chứ, những người sống xung quanh đó không một ai mà không nghe thấy tiếng kêu là khóc lóc bi đát đó Nhưng có điều, đa phần là người dân sống quanh đó đều không có cảm tình với ông phú hộ này Số còn lại thì sợ bị liên lụy và bị bắt bớ Nên cũng chỉ biết nằm im mà nghe cái tiếng kêu là khóc lóc não nề đó Như cứ vào tầng khúc ruột Đến tầm gần sáng Thì tiếng kêu la khóc lóc đó không còn nữa Có lẽ là cô gái xấu xấu đó Đã chết thật rồi Khi ông Phú Hộ cùng với bọn lính Pháp về tới nơi Thì cũng là lúc 7 giờ sáng Cái cảnh tượng đập ngay vào mắt ông ta Đó là một căn nhà tĩnh lặng đến vô cùng Không một bóng người Đình tính như có chuyện không lành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 Mọi người có mặt ở nơi đó thoáng giật mình Và họ lại càng tò mò hơn Chỉ độ mấy giây sau Có một tên lính Pháp lao ra khỏi nhà Hắn ta với vẻ hớt hải Mặt mài tái mét Lao thẳng về phía trụ sở lính Pháp ở gần đó Thì ra vô đến nhà ông Phú Hộ Vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh nhà cửa Bị lục lội khắp nơi Thêm vào đó kẻ hầu người hạ nằm chết la liệt Ai ai cũng bị cắt cổ Và nằm trên một vũng máu Ông quản gia quay ra Quát tháo bọn lính Pháp kêu chúng đi kiểm tra quanh nhà Đồng thời đi báo lên cấp trên Ông Phú Hộ lao mình lên trên tầng 2 Nơi buồn ngủ của hai vợ chồng Ông ta nhìn thấy bà vợ mình nằm trên giường Hai tay buông xuôi Thì như khủy xuống Ông từ từ tiến lại về phía bà ta Thế rồi Ông Phú Hộ ôm lấy cái xác vợ Mà gào thét Hãy một lúc. Ông Phú Hộ nhớ tới người con gái của mình Ông ta vội lao đầu về phòng phía người con gái Ở trên tầng 3 Nhưng thấy trống trơn Thế rồi ông ta chạy khắp nhà Đồng thời ra lệnh cho binh lính Pháp Phải đi tìm kiếm Chỉ một lúc sau Hai tốc lính Pháp Và một viên tấn nữa đã đến nhà của ông Phú Hộ Ông Phú Hộ lao ra ngoài sân Một cứ gọi tên con mình Hai hàng nước mắt lã chả Nhìn thấy cảnh tượng ông phú hộ như thế Thì ai cũng đều có chút thương xót ở trong lòng Họ không dám nhìn thẳng vào mặt ông Mà chỉ đơn thuần là quay qua xì xào vào tai nhau Về cái tiếng la hét của đứa con gái ông ta vào đêm hôm qua Ông phú hộ như linh tính Những người ở đây biết được điều gì đó Thấy là ông ta lao tới tốn cổ một vài người bất kỳ Ông vừa gào khóc, vừa hỏi họ có biết tin tức gì về con gái của mình hay không. thấy nhưng bọn họ, ai cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Ông Phú Hậu này ra lệnh cho binh lính Pháp phải tìm kiếm kỹ khắp nơi, kể cả cái giếng, nhưng vẫn không nhìn thấy tung tích con gái mình đâu cả. Đến giờ phút này đây, ông ta nghĩ rằng con gái mình có lẽ đã bị bọn cướp bắt cóc đi và đã giết rồi. Nhưng cũng có thể là con gái ông ta đã chạy trốn thoát được Thế nhưng trong đầu ông bây giờ Thì cái khả năng mà con gái ông chạy thoát được Là không thể được Còn đang đứng tuyệt vọng Xung quanh là tiếng la ó lục xoát Nói chuyện của binh lính Pháp Thì chợt văng vẳng bên tai ông Có một tiếng gọi nghe rất là quen thuộc Bố, bố ơi, bố ơi, bố Ông Phú hộ như nhận ra được tiếng con gái mình Thì ông ta quay ngang dọc Như cố tìm coi cái tiếng gọi đó Nó đang vọng ra từ nơi đâu Thế rồi ông lớn tiếng ra lệnh cho binh lính Pháp phải trật tự Để ông lắng nghe Vặn cái tiếng gọi văn vọng và yếu ớt đó Bố, bố ơi Con, con lạnh hoa bố ơi Con đã kêu cô, nhân không ai, không ai giúp con cả. Bố ơi, con lạnh quá. Ông Phú Hộ đứng đó lắng nghe, mà trong lòng ông ta như đứt từng khúc rượu. Thấy rồi ông ta quay ra, hai dòng nước mắt vẫn còn lăn tròng. Ông ta gào thét, con ơi, con ở đâu? Con ở đâu Một số người đứng đó thấy ông ta cứ gào thét như vậy Thì tưởng là ông ta bị điên Một tên tay sai Pháp khác liền đến vỗ vai ông ta rồi nói Mong ông hết sức là bình tĩnh Ông Phú Hộ đẩy tên này ra rồi nói lớn Ông yên lặng đi Để tôi nghe coi Con tôi nó đang ở nơi đâu tên này thấy vậy chỉ còn biết lùi lại mà lắc đầu ông phú hộ lại gọi tên con gái mình một lúc thì chặt bên tai ông lại vang vẳng cái tiếng con gái của ông bố bố ơi con ở dưới này này con lạnh quá con lạnh quá nghe đến đây chợt trong đầu ông lóe lên hai chữ cái giếng. Thế rồi ông phú hộ vội ra lệnh cho lính pháp chạy đến mò ở dưới cái giếng. Nhưng mà bọn lính nói rằng đã kiểm tra rồi không thấy cái gì. Ông phú hộ vừa hét lên vừa ra lệnh rồi chạy tới giếng. Khi ông ta nhìn xuống thì ngất liền đi. Vì khi nhìn xuống dưới giếng, ông đã thấy có một cái mái đầu tóc đen dài xõa ra và đang nổi lên trên miệng giếng. Thấy ông Phú hộ đã ngất liền đi bên cạnh giếng Thì bọn lính Pháp mới chạy lại đỡ ông ta dậy Có một tên lính đã nhòm vào trong giếng và cũng tái mặt đi Lạ thật, lúc nãy lấy xào mò ở dưới thì không thấy cái gì cả Thế thì sao bây giờ cái xác lại nổi lên kia chứ Phải mất một lúc, bọn lính Pháp mới kéo được cái xác của cô gái lên Toàn thể mọi người có mặt ở đó, họ nhìn thấy cái xác co quắp Vì người con gái đã trương phình này Ai cũng đều rùng mình sợ hãi Cô gái đẹp đẽ ngày xưa Là bao Thì bây giờ trở nên xấu xí Đáng sợ biết bao Không biết ông Phú Hộ thức tỉnh từ lúc nào Ông ta lao tới Ôm chặt lấy cái xác trần trồn co quách của con mình Nghe cái tiếng khóc quán hận và não nề đó Thì tất thảy những người dân tại vùng này Đều cảm thấy tội lỗi Vì họ đã không ai dám ra mặt đêm qua. Ông Phú Hộ ngồi đó ôm sát con mình khóc lóc một lúc. Rồi chợt ông ta cười lớn. Ông ta cười với một giọng cười rất đáng sợ. Rồi ông ta chỉ tay về phía người dân đang buông xung quanh rồi quát lên. Lũ chúng mày, lũ chúng mày là đồ khốn nạn. Chúng mày thấy chết mà không cứu Chúng mày, tất cả chúng mày sẽ phải trả giá. Nổi dứt cầu, ông Phú hộ lại ôm chặt lấy xác đứa con gái co quắp trần truồng Rồi cười lên, một nụ cười mang sợ và có phần rợn sợ Sau cái ngày hôm đó, thì căn nhà này của ông Phú hộ đã bị bỏ trống Và tuyệt đối không còn người nào quanh vùng là dám bấy mảng đến Còn nói về ông Phú Hộ Có lẽ sau cái ngày đó ông ta cũng đã bị phát điên luôn Cuối cùng thì bọn lính Pháp phải nhốt ông ta vào một trại thương điên tạm thời Nhưng mà không hiểu bằng cách nào mà ông Phú Hộ đã trốn thoát được Và lại quay trở về cái căn nhà cũ mà thắt cổ tự tử Ngay tại cái phòng khách đó Và kể từ hôm đó, cái căn nhà này càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Người dân sống ở trong vùng này. Vẫn thường kể lại rằng vào những đêm khuya thanh vắng Họ vẫn thường giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy cái tiếng cười khanh khách rùng sợ Của ông Phú Hộ Tự như cái hôm mà ông ôm xác đứa con gái của mình vậy Thêm vào đó Nhiều người về khuya Khi mà đi ngang qua cái giếng Thì họ lại nghe thấy từ dưới giếng lại vọng lên những tiếng than thở lạnh lẽo của người con gái lạnh lạnh quá lạnh quá có ai không có ai không vớt tôi lên có ai không độ một vài ba năm sau khắp vùng này nổi lên một trận bệnh dịch kỳ lạ lắm Mà gần như là ai sống trong vùng này Hay như những người sống gần với căn nhà của ông Phú Hộ ngày trước nhất đều bị mắc bệnh Dần dần số người chết bởi thứ bệnh dịch kỳ quái này càng ngày càng tăng Và cũng kể từ đó Mọi người đồn với nhau rằng chính ông Phú Hộ trước khi treo cổ tự tử Đã để lại một lời nguyên Đó là sau khi chết Ông ta nguyên rủa Và giết chết tất cả mọi người dân trong vùng Để mà trả thù cho đứa con gái của ông ta Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua Những người dân sống trong vùng Nhất là những người sống gần nhà của ông Phú Hộ Đã lần lượt ra đi cả già lẫn trẻ Những người còn may mắn sống sót được Cũng tìm đường di dần Đi nơi khác để sinh sống Thế rồi người cũ đi Thì người mới lại tới Mặc dù mấy người mới Có nghe nói đến cái vùng đất này Bị nguyền rủa, Nhưng họ vẫn phải sống Vì họ không biết sẽ phải đi đâu Và về đâu cả Những người mới khi dọn về đây ở Quả thật là họ đã gặp phải Nhiều chuyện rất là kỳ quái Và đáng sợ Thế mà họ vẫn cứ tiếp tục sống và cứ tiếp tục kiếm kế sinh nhai. Mặc dù người mới dọn đến khu này ở càng ngày càng đông, thấy những cái căn nhà bị nguyền rủa của ông phú hộ vẫn bị bỏ trống. Nhiều người dân mới dọn về cũng có bàn tán về cái mảnh đất rộng, nơi cái tòa nhà được dựng lên. Họ thấy rằng mảnh đất này rất là phong thủy. Thế nhưng chỉ đơn giản bởi vì những gì đã xảy ra tại căn nhà này. Mà không ai dám bén mặn đến đây cả Dần dần đất nước ta thay đổi Căn nhà này cũng không còn có thể trường tồn mãi mãi với thời gian Đã có một thương gia nhầm vào cái miếng đất này Chả là đã có nhiều người khuyến cáo với vị thương gia này Là căn nhà này đã bị nguyền rủa Và không một ai dám bén mặn đến đây để mua cả Vị thương gia này Vốn là một người theo đạo thiên chúa giáo Và ông ta không bao giờ tin vào ba cái chuyện ma quỷ này cả Sau khi nghe người dân nói như vậy Ông ta chỉ mỉm cười rồi đáp <cười> Nếu à, quả thật căn nhà này bị ma ám Nếu vậy thì chỉ còn có việc phá cái nhà này đi Rồi mình xây lại Vậy là ổn thôi có đúng không nào? Nhiều người sau khi nghe cái kiểu cười đù cợt của ông thương gia này như vậy Thì thấy ông ta có phần kệt cỏn và cũng chỉ muốn mặc kệ ông ta mà thôi Cuối cùng ngày thi công cũng đã đến Người thương gia này quyết định phá cái căn nhà cổ kiểu Pháp Và xây lên một căn biệt thận mới, quy hoàng hơn, cũng ba tầng lầu Nhưng kèm theo là một cái hồ bơi thật lớn công trình bắt đầu được thi công và nhà thương gia này cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ được suôn sẻ như là ông ta mong muốn thế nhưng những chuyện kỳ bí là diễn ra khi mà mấy người thợ xây dựng bắt đầu đến đập phá và dỡ bỏ cái căn nhà cũ này đi những người thợ này lúc đập phá và dỡ bỏ thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi như thể có ai đó đã cố ngăn cản họ vậy mấy bức tường đập mái nó mới chịu vỡ ra các dụng cụ dở nhà cũng trở nên nặng trĩu nó hơn bao giờ hết và cứ đinh ninh rằng việc dở bỏ nhà chỉ mất có một ngày nhưng mà cuối cùng đám thợ đó phải mất đến cả ba ngày trời mới phá được nổi cái căn nhà đó thế nhưng chuyện kỳ lạ vẫn không chỉ dừng lại ở nơi đó thợn sau cái hôm đầu tiên bắt đầu xây dựng nhà mới họ nhất quyết nói với người thương gia là họ chỉ xây nhà vào buổi sáng và cứ sau 8 giờ tối là họ nghỉ và đi về nhà trọ sau một hồi bàn cãi và hỏi ra người thương gia này vô cùng ngạc nhiên khi ông nghe đám thợ kể lại rằng cứ đến tầm sau 8 giờ tối là họ nhìn thấy rất là nhiều bóng người vãng vất thêm vào đó Thì khi ngủ toàn mơ thấy bị quan hồn đuổi đánh Đã thấy lúc thức dậy Lại còn có cảm giác như mình bị ai bóp cổ vậy Lúc đầu thì nhà thương gia này Chỉ biết khuyên can đám thợ Và hứa là sẽ tăng tiền nhiều hơn Và khuyên họ cố làm cho xong Thế nhưng chỉ sau có một tuần lễ Đám thợ say không những là không làm giúp Mà họ cứ xin nghỉ việc lần lần Thì ra Chỉ sau có một tuần đám thợ này có vô số người bị thương do bị tai nạn lao động Hơn thế ai cũng đều bị ốm yếu và bệnh tật xuống Nhà thương gia này sau khi thấy thế thì lại vô cùng tức giận Cuối cùng ông ta đành phải thuê một toán thợ mới Và lần này đích thân người thương gia sẽ ngủ lại tại công trường Vào một đêm để còi còi thật thư ra làm sao Cái đêm mà nhà thương gia quyết định ngủ lại tại công trường để coi thật hư ra sao Thì ông ta thức gần như là tới sáng Để coi coi có gì khác thường hay không Đêm về khuya Người thương gia vẫn còn thức đi lòng vòng quanh cái căn nhà này Những người thợ xây dựng cũng đã bắt đầu ngừng tay và đi ngủ để lấy sức Sáng mai còn đi làm tiếp Người thương gia cứ đi đi lại lại vòng quanh cái miếng đất này và trong đầu ông ta bắt đầu hình dung ra cái tòa nhà hiên ngang trên mảnh đất và bên cạnh là một cái hồ bơ tuyệt đẹp hình dung ra cái cảnh tượng đó thì nhà thương gia lại cảm thấy nực cười hơn nữa khi mà người dân quanh vùng này cứ sợ hãi rồi đồn đãi rằng vùng đất này đã bị nguyền rủa nhà thương gia cứ đi lòng vòng quanh cái công trường dở dang Thấy rồi Bất ngờ ông ta nhìn thấy phía xa xa Có một vật gì đó to lớn Được phủ một cái tấm vải màu vàng sáng óng ánh Người thương gia này vô cùng tò mò Ông ta tiến lại gần hơn Thì ra là tấm vải màu vàng đó Ở trên được thiêu những chữ Phật óng ánh rất là đẹp Quá tò mò do muốn biết vật gì ở bên dưới Người thương gia liền nhấc cái tấm vải đó và kéo ra thì một luồng khí lạnh phả vào mặt của người thương gia khi mà ông ta kéo cái tấm vải đó ra đó là cái giếng nơi mà người con gái của ông phú Hậu ngày nào đã chết ở trong gió cái cơn gió lúc nãy phả vào người ông thương gia khiến cho ông cảm thấy uể oải nhưng là người bị ốm vậy ông ta đứng đó nhìn chăm chú vào cái giếng trong đầu thì tự đặt câu hỏi không biết là ai đã mang cái tấm vải này phủ lên trên miệng giếng như bị một thế lực nào đó thôi miên ông ta bước thêm mấy bước nữa rồi ngó đầu xuống dưới giếng ôi thật sâu quá người thương gia nghĩ thầm trong bụng khi mà ông ta cứ nhìn vào trong cái giếng đen ngòm và sâu hung hút này cứ như thể cái giếng này Nó là một cái con đường dẫn tới một nơi nào đó tối tăm, tận cùng và âm u nhất trên thế giới vậy. Người thương gia đứng đó dòm xuống một lúc, thấy rồi ông ta nhếch mép cười nghĩ rằng, chắc là mấy người thợ say, xin được cái tấm vải này ở đâu để phủ lên cái giếng đó để làm bùa chăng? Nghĩ đến đây, người thương gia cười khẽ và miệng thì cứ lẩm bẩm, đúng là nhảm nhí. thế rồi ông ta quay đầu đi hướng về chỗ ngủ để hạ mình xuống nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhưng người thương gia này đâu có ngờ được rằng khi ông ta mới đi được có mấy bước thì chợt bên tay ông ta lại vọng rên một cái tiếng rên rỉ khe khẽ đâu đó nghe thê lương não nề lắm người thương gia đứng khẩn lại và cố lắng tai nghe cồi cái tiếng đó phát ra từng nơi đâu Thế rồi, ông ta từ từ quay lại nhìn về phía cái giếng. Toàn thân ông ta cảm thấy ớn lạnh và da gà lại bắt đầu nổi lên. Không thể nào, không thể nào là cái giếng đó. Người thương gia này đứng đó chết lặng ở cái tư thế quay người nhìn vào cái giếng. Điều làm ông ta kinh hại nhất bây giờ. là cái tiếng rên rỉ nỉ non kia được phát ra không phải từ đâu khác mà là chính ngay cái giếng đó người thương gia cứ đứng đó lắng tai nghe mắt không chớp và chầm chầm nhìn vô cái giếng lạnh lẽo rêu phong kia thế rồi cái tiếng rên rỉ đó nó biến mất thay vào đó là một tiếng khóc ai oán não nề người thương gia này đứng đó càng ngạc nhiên hơn nữa Khi mà ông ta nhận ra rằng tiếng khóc đó là của một người con gái vẫn còn trẻ tuổi. Mặc dù toàn thân da gà đã dẫn đứng lên nhưng vốn dĩ là người theo đạo và không hề tin vào ba cái chuyện quan hồn vong quỷ. Ông ta quay người và tiến thẳng tới cây giếng. Người thương gia này bước từng bước chậm rãi và cái tiếng khóc nỉ non ai quán đó càng ngày càng rõ dần. Thế rồi cuối cùng Người thương gia này cũng đã đứng ngay miệng giếng Giờ thì ông ta đã nghe, nghe rõ cái tiếng khóc đó Cái tiếng khóc này bình thường thì nó ai oán nỉ non lắm Rồi có những lúc gần như nó gào lên Như thể muốn xé tan cái màn đêm yên tĩnh vậy Người thương gia lúc đầu nghĩ rằng Làm gì có chuyện có ai ở dưới đó mà khóc vang vọng lên kia chứ Vì lúc nãy ông ta mới vừa ngó xuống Có thấy ai đâu và có nghe thấy cái gì đâu Hay phải chăng cái giếng này Nó còn thông với một cái giếng nào khác nữa và ở đầu cái giếng bên đó thì có tiếng người con gái đang khóc nhận thấy rằng có suy đoán lung tung thì cũng không giải quyết được vấn đề gì thế rồi người thân gia này nuốt nước bọt một cái ực ông ta từ từ nghiêng người nhìn xuống cái miệng giếng thêm một lần nữa ngay khi ông ta vừa nhìn xuống cái giếng đó thì mọi thứ lại yên bình trở lại không còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non hay ré lên Nhưng mấy giây trước đó nữa Người thương gia này đứng đó Ngó đầu xuống dưới giếng Và vô cùng ngạc nhiên lạ lẫm. Ô thay Rõ ràng là có tiếng khóc vang lên Từ dưới cái giếng này kia mà Đứng đó nhìn xuống cái đáy giếng đen Thâm thẳm một hồi Nghĩ rằng do mình mệt mỏi Đã nghe nhầm Cuối cùng người thương gia lại quay đầu bỏ đi Về phía công trường Thế nhưng Ngay khi người thương gia này bước được mấy bước Thì chợt ông ta run mình khi nghe thấy một tiếng nói Tiếng nói của người con gái lại vọng ra từ dưới cái giếng. Lạnh, lạnh quá Ông ơi, sao ông nỡ bỏ tôi ở lại đây một mình Lạnh quá Người thương gia nghe thấy cái câu đó thì rợn cả tóc gáy đúng là có người ở di diễn này thật nhưng liệu đó có phải là người không không biết từ lúc nào mà trong đầu ông ta bắt đầu có một cái ý nghĩ rằng có một cái thế lực ma quỷ nào đó nó đang trêu ghẹo mình đây và cả lấy hết bình tĩnh can đảm nhà thương gia từ từ quay đầu lại tay ông ta đã với tới cây thánh giá đang đeo ở trước ngực Người thương gia này đứng đó lặng thinh, hơi thở của ông ta từ từ chậm lại. Tiếng nói ở dưới giếng lại tiếp tục vang vọng lên. Ông ơi, ông hãy kéo tôi lên với ông ơi, tôi ở dưới này tôi lạnh quá, làm ơn mà, làm ơn đi mà. người thương gia càng nghe cái tiếng nói ai quán đó thì ông ta càng cảm thấy rợn cả người thế rồi người thương gia này bắt đầu lôi cái cây thánh giá đó ra ông ta hồn lên nó và bắt đầu lẩm bẩm nhân danh cha con và các thánh thần hỡi quỷ dữ kia hãy mau mau biến ngay vì được chúa Giêsu luôn ở bên ta amen vừa lẩm bẩm khất khấn dứt câu đó Thì cái tiếng nói dí giếng Lại vọng lên Tôi xin ông Tôi xin ông mà Tôi đâu phải là quỷ đâu Ông ơi Ông kéo tôi lên đi ông ơi sao cái tiếng nói đó Là một tiếng khóc thê lương não nề Kéo dài lê thê Khiến cho người thương gia này Lại càng muôn phần rụng rời tóc gáy. Ông ta lấy hết can đảm với niềm tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh mình. ông ta mạnh dạn bước tới gần cái giếng. Lần này ngay khi ông ta thò mặt nhìn xuống giếng, thì ông ta nhìn thấy một cô gái trẻ đang co ro ở dưới đó, toàn thân trần trùn như nhộng, làn da trắng ngần. Người con gái này ngẩng đầu lên nhìn ông kêu cứu thê lương. Người thương gia thấy vậy, vội quay đầu về phía tòa nhà đang thi công gọi vang lên: Có ai không? Có ai không? Cứu người với! dường như người thương gia đã không để ý đến chi tiết đó là tại sao với cái giếng tối đen như mực này lại bỗng sáng bừng lên một thứ ánh sáng trắng khiến cho ông ta nhìn thấy được người con gái kia người thương gia cứ kêu cứu thảm thiết rồi khi ông ta quay đầu nhìn xuống giếng định nói với người con gái kia là hãy bình tĩnh thì chợt ông cứng lưỡi không nói được một lời khi mà mặt người con gái kia như bay lên trên miệng giếng và đã dí sát vào mặt của ông ta và chỉ trong tích tắc mặt người con gái này đã biến dạng là một cái bộ mặt trương phình do ngâm nước quá lâu hai đôi mắt đục ngọc thấy rồi cô ta với tay túm lấy cổ người thương gia này rồi nói ông ông xuống đây tắm với tôi đi nha Người thương gia này Còn chưa kịp phản ứng Thì đã bị người con gái này kéo ngã đánh tùm xuống dưới giếng Ông ta sau khi rơi xuống giếng Thì có cảm giác như mình bị một ai đó Cứ cố ấn đầu dìm mình xuống dưới Khiến cho ông ta cứ giấy dụa Gào thét ẩn tội Tiếng động hỗn loạn phát ra từ dưới đáy giếng Mấy người thợ say bấy giờ mới choàng tỉnh giấc Người thì cầm đèn pin Kẻ thì kiếm dây Chạy hồng học tới bên cái giếng Mấy người dân lúc này cũng bắt đầu bù lại Phải mất một lúc sau thì nhóm thợ say Mới kéo được người thương gia này lên Mọi người đứng đó nhìn vẻ mặt ông ta đã trắng bệnh Đôi mắt thì vô hồn và hơi thở thì dồn dập Một người thợ say tiến tới Phía tấm vải vàng cầm lên nhìn vào đó rồi lắc đầu Người dân quanh vùng đã chứng kiến cái cảnh tượng đó thì lại càng muôn phần kinh hãi. Có lẽ họ thừa biết là chuyện gì đã xảy ra rồi. Sau cái đêm định mệnh đó, người thương gia không có mặt ở công trường này nữa, mà phải đến sau một tuần ông ta mới quay trở lại. Lần này, người thương gia cầm theo một cái tượng gỗ nhỏ nhỏ. Việc đầu tiên mà ông ta ra lệnh là bảo nhóm thợ say đập ngay cái giếng này đi. lúc đầu thì đám thợ xây này không ai dám làm vì họ sợ bị cái vong quỷ đi theo trả thù thế rồi đích thân nhà thương gia này đã cầm lấy cây búa đập một nhát đầu tiên để phá cái thành giếng mấy người thợ xây thấy ông ta đập xong mà thấy không sao cả thì họ xúm lại làm theo sau khi đã phá xong cái thành giếng và đã đổ đất vô để lắp cái giếng lại Khi mà lắp gần đầy cái giếng đó Người thương gia kia bắt đầu móc trong túi ra Cái tượng gỗ to không quá lòng bàn tay Mà thảy vô cái miệng giếng đó Và đang được lắp Có một người thợ say đứng cạnh ông kể lại rằng Cái tượng gỗ đó có hình người Hay là cái gì đó mà đang ngồi trên một mảnh đá Và tay thì cầm một cái gậy Sau khi hoàn tất mọi việc Người thương gia này nói với nhóm xây dựng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc Họ có thể yên lòng mà xây dựng đi Và sẽ không gặp phải một chuyện gì kỳ quái nữa cả Lúc đầu thì mấy người thợ xây này họ không có tin lắm đâu Thế rồi ngày tháng trôi qua Họ đã xây dựng xong cái căn nhà mới mà không có gặp chuyện gì kỳ quái cả Nhiều người thợ xây dựng nghĩ chắc là ông thương gia đã xin bùa về để yểm cái mảnh đất này cho nên ma quỷ không còn dám lộng hành và phá quấy nữa thế rồi sau gần một năm thi công cuối cùng tòa nhà ba tầng lộng lẫy cũng đã làm xong bên cạnh đó là một cái hồ bơi và một vườn cây xùm xuê người dân quanh vùng thấy rằng mảnh đất bị nguyền rủa bây giờ được xây nên bởi một căn nhà khang trang thì họ cũng nghĩ rằng chắc mà quỷ đã rời bỏ nơi đây cùng với căn nhà cũ kia rồi. Tùy chỉ có một điều kỳ lạ đó là những người già hay con nít ở trong vùng mỗi khi mà họ đi ngang qua căn nhà này thì tất thảy đều cảm thấy có một cái gì đó nó ớn lạnh và đáng sợ vô cùng. <cười> cô nít tầm cỡ một hay hai tuổi mỗi khi được ba má đưa ngang qua căn nhà này thì chúng nó khóc ré lên như sợ hãi tột cùng phải chăng căn nhà này hay mảnh đất này đã thật sự đã thoát khỏi sự nguyền rủa rồi người thương gia kia Đã vứt cái vật gì xuống dưới giếng vậy? Và phải chăng còn có cái gì đó nó uẩn khúc Ở sau cái việc ông Phú Hộ treo cổ tự tử Tại cái căn nhà này mấy chục năm về trước? truyện thứ ba chúa của điện Sau khi xây dựng được 3 tháng thì đã có một gia đình mới dọn đến ở ngay Gia đình này bao gồm một cặp vợ chồng đã trung niên cùng với hai đứa con, một trai, một gái Người con gái lớn thì đã học đến cấp 3 Còn đứa con trai thì năm nay vẫn còn đang học cấp 1 Không biết là hai vợ chồng này làm cái nghề gì Nhưng mà có thể nói là họ rất là giàu Bằng chứng cho việc đó là gần như cuối tuần nào gia đình này Cũng đều tổ chức tiệc tùng mời bạn bè đến nhà để vui chơi Những người được mời tới đều là những người ăn mặc rất lịch sự Thậm chí còn có những gương mặt có tiếng tăm ở trong chính phủ Nên có thể hiểu được rằng gia đình này có quyền thế Và có địa vị như thế nào Tuy nhiên nói là gia đình mới dọn vào Ở căn nhà này Giàu thế Chứ thật ra thì họ cũng tốt bụng lắm Bằng chứng là việc Người chồng ở độ tuổi trung niên Tên là Lâm Vẫn thường xuyên mời mấy ông bạn Ở hàng xóm qua chơi Ngồi uống nước để tán gẫu Và đôi khi để đánh cờ Liên Người vợ thì cũng kết thân được với mấy bà mẹ nội trợ ở trong khu Và vẫn thường xuyên cùng với các bà đi mua cây cối về trồng ở trong vườn Người con trai nhỏ của họ là Toàn thì cũng không kém Nó được gửi đến một trường tiểu học gần đó Và cũng chẳng mấy bữa gần như ngày nào cô cậu ta cũng rủ bạn bè về nhà để chơi game cùng với nó Nói về người con gái lớn tên là Hương của họ Thì cũng còn đặc biệt hơn nữa Cô ta tuy được sinh ra trong một gia đình giàu có Nhưng lại không hề kêu căng ngạo mạng Thay vào đó, người con gái này cũng hiền lành, xinh xắn và dịu dàng Đặc biệt hơn là cô ta chơi violin rất là giỏi Chẳng trách Mấy cô cậu trong khu phố cứ mê tích cái con bé này, cứ đuổi bám theo cô ta để tán tỉnh. Nhưng có lẽ là trong lòng của Hương đã yêu thầm ai rồi, nên cô ta không chấp nhận ai mà chỉ đơn thuần muốn làm bạn mà thôi. Nhưng còn một điều nữa mà không một ai biết kể cả những người trong vùng. Đó là Hương có một gương mặt giống y như Đúc. Gương mặt đứa con gái ông Phú Hồ Người đã có một cái chết thảm thương ở dưới giếng Đến gần mấy chục năm về trước Gia đình này dọn vào căn nhà cũng được gần hai năm yên ổn Thì lại bắt đầu có chuyện Phải kể từ cái ngày mà bà Liên cùng với mấy người trong khu Đi lên chợ hoa mua được mấy cây hồng mang về Mang được mấy cây hồng về Các bà mừng lắm Thế là mấy người đó lại hí hoái đào lỗ Ở trong vườn để trồng hoa Các bà đang hí hoái đào bới Thì Toàn hôm nay được nghỉ ở nhà Cũng chạy ra hăng hái nói Mẹ ơi cho con phụ với mẹ với Các bà thấy Toàn có tinh thần hăng hái như thế Thì cũng cười ồ lên Bà liền đưa cho Toàn một cây cuốc bé rồi bảo Này con đào cho mẹ một cái hố ở chỗ kia kia nhé Thằng Toàn nó hăng hái dạ vân Rồi nó cầm cái cuốc chạy tới chỗ đó nó hì hục đào Cô cậu ta cứ say mê đào Đào được một lúc Thì chợt cái cuốc còn của cô cậu chạm phải một vật gì đó cứng lắm Thằng Toàn nó buông cuốc xuống Nó cúi xuống lấy tay cố móc cái vật đó lên Nó phủi đất đi thì nhận ra đây là một cái tượng gỗ nhỏ, có hình người đang ngồi. Nhưng do vẫn còn có nhiều đất bám vô quá, nên nó không nhìn rõ hình thù là cái gì. Thằng Toàn nó cầm cái vật đó lên, nó quay qua nói với mẹ nó. Mẹ ơi, con đã đào xong rồi đây này. Bà Liên đang mãi làm, cũng chỉ nói cho xong. Con của mẹ giỏi quá, thôi con đi vô trong nhà rửa tay đi con. Thằng Toàn dạ vân, thế rồi nó cầm cái bức tượng gỗ nhỏ Nó ù té chạy vô trong nhà Thằng Toàn chạy lại chỗ rửa tay nó hí hoái Rửa cái tượng gỗ, kỳ cọ cho hết đất Sau đó nó lấy tờ giấy lao cho khô và nhìn kỹ Đây là tượng một người có hai cái sừng Một khuôn mặt dữ tợn đang ngồi trên một tảng đá Tay phải chống một cây gậy Có mấy con rắn đang ứng lượng ở trên đỉnh. Cụ cậu này khoái cái tự này quá. Ban cầm đem lên trên phòng để chơi với cái đống siêu nhân và người máy của cậu. Một lúc sau Hương đi học về. Cô ta đi ngang qua phòng thằng em. Thì thấy nó đang chơi đồ chơi y xèo cùng với siêu nhân đánh nhau. Hương lặng lẽ bước vào từ đằng sau. Thế rồi bất ngờ con Hương hù nó. Hù! Thằng Toàn giật thoát người Nó buông đồ chơi quay lại nhìn chị nó với giọng mẹ nheo Em ghét chị Hương lắm cơ Hương lúc này chỉ còn biết cười ầm lên Thế rồi Hương ôm nó vào trong lòng ngồi xuống chơi với thằng em mình một lúc Chợt cô ta để mắt đến cái món đồ chơi Mà thằng Toàn vừa mới đào được Hương cầm lên rồi hỏi Em lấy ra đâu ra cái món này vậy em Toàn cười khì Tay cầm lấy hai con siêu nhân rồi nói Em mới đào được ở trong vườn đó chị Hương nhìn kỹ cái món đồ chơi đó Thế rồi cô ta để mắt nhìn kỹ Thì thấy cái tảng đá mà hình người gốm kiếp này ngồi lên Nó có biểu tượng ngôi sao năm cánh Quay ngược trong một cái vòng tròn Bất chợt Hương rùng mình sợ hãi Thế rồi cô buông cái tượng đó lắc đầu Sau đó Hương ngồi chơi với thằng Toàn thêm một lúc Rồi mới về lại buồn của mình nghỉ ngơi để thay đồ Một lúc sau, ông Lâm trở về Chiếc về đổ hiên ngang ngay trước cửa nhà Bước xuống, ông ta là một người thanh niên tầm 25 tuổi tên là Hưng Không biết Hưng là gì với gia đình của ông Lâm Nhưng có vẻ như cả nhà này rất quý cậu ta lắm Nhìn thấy chiếc xe BMW đậu trước cửa nhà Cá Toàn và Hưng đều chạy ùa xuống để chào ba mình Có thể nói trong mắt họ Ông Lâm là một người cha vĩ đại Người đã cho họ tất cả Thằng Toàn đầu tiên Nó chạy ùa tới ôm lấy ba nó Sau đó nó tiến tới trước Hưng mẹ nheo nói Anh Hưng, anh Hưng bế em lên đi anh Hưng Hưng như quá hiểu ý cộng nhất. Anh ta nhấc bổng thằng Toàn lên và cho cậu ta ngồi lên trên vai. Hưng tiến về phía bà Liên đang ngồi uống nước cùng với mấy bà bạn, cúi chào lễ phép. Dạ, con chào bác. Bà Liên thấy Hưng thì mặt tươi cười cũng đứng lên ôm lấy Hưng vào lòng. Hưng lúc này thì còn đang bẻn lẻn đứng ở nơi cửa. thấy rồi, đợi khi ba của cô và Hưng tiến tới trước cửa nhà, lúc này Hưng mới tiến tới tươi cười nói. dạ con chào bố xong sau đó hương quay qua nhìn hưng cô lúc này mặt hơi ửng đỏ má bẽn lẽn rồi nói anh hưng anh mới qua hưng cũng tươi cười chào lại chào cô hương thế rồi ông lâm đỡ lấy thằng con trai của mình đang ngồi trên vai của hưng xuống rồi nói Thôi con đi về phòng chơi để bố với anh Hưng nói chuyện với nhau con nhé Thằng Toàn ngoan ngoãn nghe lời bố Hương dắt thẳng em mình đi lên phòng Để cho bố và Hưng ở trong phòng bàn công việc Hương chỉ dắt thằng em lên đến cầu thang Rồi cô đứng đó Ngoảnh đầu lại nhìn Hưng cùng với bố mình Vô trong phòng hợp đóng cửa lại Có lẽ Hương đã quên rằng thằng em của mình Cũng đang đứng ngay ở bên cạnh mình Ngày khi cánh cửa phòng đóng sầm lại Hương vẫn còn đứng nơi đó nhìn theo thẫn thờ Thật không may cho Hương có lẽ thằng Toàn đã để ý được điều đó Và nó bắt đầu trêu ghẹo cô bằng cách hát lên một câu Chị Hương thích anh Hưng chị Hương thích anh Hưng Hương nghe thấy câu đó thì đỏ mặt Thế rồi Hương quay lại mắng yêu và vỗ vào mông nó Cái thằng này vớ vẩn ghê, đi lên buồn, mau lên Thằng Toàn nó cười phá lên, thế rồi nó chạy ù lên trên phòng. Không biết là ông Lâm và Hưng bàn cái gì ở trong phòng rất lâu, mà đến tận gần tới giờ ăn cơm tối rồi mà hai người vẫn chưa có xong. Hường phụ giúp mẹ nấu ăn, thế rồi ngay khi cơm đã được bày ra trên bàn, bà liền định chạy tới gõ cửa phòng gọi chồng mình đi ra ăn cơm, thì cũng là lúc cửa phòng vừa mở ra. Hưng đứng ngay gần đó nên đã nghe thấy được câu đối thoại Hưng mở cửa cho ông Lâm ra trước Ông Lâm vừa bước ra vừa hỏi nhỏ Này, cậu có chắc là lần này sẽ an toàn tuyệt đối chứ? Hưng cúi đầu đáp khe khẽ Dạ, chắc chắn à Bà Liên quay qua Hưng nói Thôi nhân tiện đến giờ ăn rồi Hưng ở lại đây ăn cơm luôn nha Hưng chỉ mỉm cười còn chưa kịp đáp lại thì hương thốt lên anh hưng ở lại ăn cơm với gia đình cho vui đi anh lúc này tất thảy mọi người quay lại nhìn hương hương như hiểu ra thì cô lại đỏ mặt ngượng ngùng thế rồi ông lâm nói cậu cứ ở lại ăn cơm chung cho nó vui Hương nhìn ông ta rồi đáp dạ thôi chắc là cháu xin phép để hôm khác ạ bây giờ cháu phải đi lo mấy việc kia để cho nó kịp Ông làm nghe thấy thế thì cũng chỉ biết gật đầu Thế rồi ông ta tiễn Hưng đi ra cửa Còn hương thì đứng trong bếp nhìn theo Với một ánh mắt buồn rồng Tối hôm đó vào khoảng 10 giờ tối Thằng Toàn do còn bé nên đã bị bắt đi ngủ sớm cứu cậu đang nằm ngủ ngon lành thì đột nhiên Cậu nhóc ta mở mắt ra tỉnh giấc Thế rồi dường như cậu ta nghe được có tiếng bước chân bằng dép gỗ đằng lọc cọc ở bên ngoài hành lang, như thể có ai đó đang đi đi lại lại về phía phòng của cậu ta vậy. Thằng Toàn. nó vốn là cái đứa nhát gàng nên cậu ta sợ dưng cả tóc gáy. thế nhưng chợ toàn nhớ ra rằng chị mình hôm bữa mới đi hội chợ nhật bản về và cũng có mua lấy một đôi guốc gỗ nghĩ vậy cậu nhóc đoán là chắc bà chị mình đang tìm cách dọa ma mình đây nãy ra một mưu kế ở trong đầu toàn liền nhẹ nhàng rời khỏi giường thế rồi cậu ta mon men tiến lại về phía cửa phòng toàn đứng đó lắng nghe Cái tiếng guốc gỗ nó cứ lọc cọc, lọc cọc. Tiếng gần hơn tới cửa phòng, Toàn đứng đó nhịn cười khi cậu nghĩ thầm trong bụng rằng Đúng là bà chị mình, mình sẽ hù lại. Vì Toàn biết Hương cũng rất là sợ ma Thế rồi khi nghe thấy tiếng guốc gỗ đó dừng ngay trước cửa phòng của cậu Toàn nín thở và chuẩn bị tư thế Ngay khi mà Toàn nhìn thấy Cái tay cầm động đậy Cậu ta liền nhanh tay mở cửa từ trong và hét lên hu Nhưng bên ngoài hành lang tối ôm Không một ai hết Toàn thò mặt ra ngoài ngó nghiêng một lúc Thế rồi cậu ta đóng cửa phòng lại Bà nghĩ rõ ràng là cậu nghe nghe thấy cái tiếng bước chân đi guốc gỗ. Sau mở cửa ra thì lại không thấy bà chị Hương của cậu đâu cả. Sáng hôm sau, Toàn có hỏi chị Hương coi có đúng là đêm qua chị ta đã đi đi lại lại ở ngoài hành lang này hay không. Hương lắc đầu và nói với em mình rằng tối hôm qua chị mệt quá nên nằm nghe nhạc một lúc là ngủ luôn. Thằng Toàn nó nghe thấy vậy thì thôi nó không hỏi thêm gì nữa. Mấy đêm hôm sau, Toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân đi gút gỗ lọc cặp ở ngoài hành lang này nữa. Mà thay vào đó thì nó lại nghe thấy những tiếng cười đùa nói chuyện của mấy đứa con nít. Thằng Toàn lúc đầu thì cứ nghĩ rằng chắc nó nghe lầm, giống như cái tiếng bước chân hôm nào. Tuy nhiên cái việc nó nghe thấy tiếng cười nói này đã kéo dài hơn một tuần. Và có lẽ nó chỉ thật sự sợ hãi vào cái đêm mà nó dậy đi vệ sinh Chẳng là tối hôm đó, thằng Toàn nó tỉnh giấc lúc 10 giờ đêm để đi vệ sinh Nó mở cửa bật đèn ở ngoài hành lang và nó lững thận bước đi về phía nhà vệ sinh Nó đi ngang qua phòng bà chị của nó Thì thấy đèn vẫn còn sáng. Cô cậu ta mới nảy ngay một ý định là sau khi đi vệ sinh xong Nó sẽ qua hù ma bà chị mình một phát chơi Thằng Toàn đứng trong nhà vệ sinh Tè một cách thoải mái Bất chợt khi nó xả nước Cái bóng đèn trong nhà vệ sinh bỗng chập chờn một lúc Thằng Toàn lúc này đã bắt đầu sởn da gà Thế rồi nó chợt nhớ ra rằng công tác nhà vệ sinh Nằm ngay ở cửa phòng, nó vội quay đầu ra nhìn, nhưng không thấy ai cả. Thế rồi thằng Toàn nó quên cả rửa tay, nó vội vội vàng vàng lao ra ngoài hành lang, đi thật nhanh về phòng mình. Mới đi được nửa đường, chợt bóng đèn hành lang tắt ngủng. Một mình thằng Toàn đứng đó lặng lẽ trong bóng đêm, bây giờ thì nó thật sự sợ hãi. Thế rồi thằng Toàn nhanh trí, nhìn xuống phía cửa phòng của chị Hương. Thì thấy vẫn còn có ánh đèn sáng phát ra Chắc là chị vẫn còn thức Thằng Toàn nó cứ thế Nó mon men trong bóng tối Và lần theo cái bức tường tiến về phía phòng bà chị của mình Nhưng thằng Toàn cam đam rằng Nó có cái cảm giác như đang có ai đó Đang đi phía sau lưng nó vậy Mặc dù nó không nghe thấy gì Không nhìn thấy gì Nhưng mà có một cái linh tính mách bảo rằng nó không phải là người duy nhất đang đi lại ở cái hành lang này thằng toàn mò mẫm từng bước mãi rồi cũng tới được cửa phòng của hương chợt khi nó kịp mở cửa thì bỗng cái áo nó như bị ai kéo lại thằng toàn cũng gan nó lấy tay cố kéo cái áo đó lại bất chợt một tiếng nói lại vang lên toàn ơi toàn ơi chơi phải tớ đi toàn ơi thằng toàn nghe thấy cái câu đó nó dựng hết tóc gáy thằng bé khóc lóc ầm ĩ nó mở tung cái cửa phòng rồi lao vào thằng toàn lao vào trong phòng ôm chần lấy chị hương mà gào khóc thảm thiết chị hương ơi em sợ quá chị hương ơi hương đang ngồi ở bàn học đeo tai nghe nhạc và đang gõ cái bản luận văn cũng giật thót cả mình Khi có người đang ôm cô từ đằng sau, Hương quay lại nhìn thấy là thằng em của mình. Cô từ từ bỏ cái tai nghe ra vỗ về nó hỏi coi có chuyện gì. Thằng Toàn định kể lại cho Hương nghe việc nó bị kéo áo, rồi nghe thấy cái tiếng nói. Lúc đầu Hương nghe nó kể thì cô cũng rợn cả tóc gáy. Thế nhưng cũng lấy hết can đảm. Cô bảo với thằng Toàn là do nó chơi điện tử nhiều quá nên bị tưởng tượng mà thôi. Dù có dỗ dằn thế nào đi chăng nữa, thì thằng Toàn nó vẫn nhất quyết không chịu về phòng mình mà ngủ. Bỏ tài với thằng em, Hương đành phải cho nó ngủ với mình đêm hôm đó. Sao đêm hôm đó, Hương cũng đã chưa có nói gì với ba má cả, vì cô vẫn tin rằng thằng em mình nó tưởng tượng thôi. Phải gần một tuần sau, thì thằng Toàn nó mới chịu quay lại buồn của mình mà ngủ như thường. Và thế rồi sau đó mọi chuyện có vẻ như êm đềm Vào một đêm khác Khi Hương đang mon men đi xuống dưới nhà Pha một đi cà phê để học ôn thi Lúc cô đi ngang qua buồn của thằng Toàn Thì chợt Hương kinh ngạc khi cô nghe thấy tiếng thằng em Nó đang cười đùa nói chuyện ở trong phòng Cứ đinh ninh rằng bây giờ gần 12 giờ rồi Thì thằng em mình nó phải đi ngủ Hương nghĩ vậy liền rón rén hé cái cửa phòng của nó mà nhìn Hương sợ phải rùng mình khi cô nhìn thấy thằng Toà ngồi một mình trong bóng tối chuyện với cái đèn ngủ leo lắc nó đang chơi đồ chơi và đang cười đùa như thể nó có bạn ở lại nhà với nó vậy Hương do quá sốc nên cô chưa biết nói cái gì thế rồi cô từ từ khép cánh cửa lại và quay về buồn của mình Cô quên cả việc pha cà phê Mọi việc không chỉ dừng lại ở nơi đó Và mấy lần khác Hương cũng rình Lúc nửa đêm và hôm nào cũng như hôm nào Thằng Toàn vẫn ngồi một mình trong bóng tối Mà chơi đồ chơi Và nói chuyện như thể có mấy đứa trẻ ở xung quanh vậy Trước cái tình cảnh đó Thì Hương thật sự không biết phải làm sao Cô rất muốn nói câu chuyện cho bố mẹ mình biết Nhưng có vẻ như Hương vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em của cô trước cái đã Và cuối tuần hôm đó Trong lúc mọi người đang vui vẻ tiệc tùng ở ngoài vườn Hương lừ lúc không ai để ý Cô gọi toàn lại và kéo nó qua một bên Rồi Hương hỏi Dạo này, tại sao em lại thức khuya vậy em? Mà em ngồi chơi với ai vậy? Thằng Toàn nó thản nhiên đáp Có mấy đứa bạn em mới quen Nó qua chơi với em đó mà Hương nghe xong câu này Thì cô ta lại sợn tóc gáy Bạn của Toàn qua chơi à Nhưng mà rõ ràng Mình thấy chỉ có có mỗi nó thôi mà Hương liền hỏi dò thằng em thêm Một lúc thằng Toàn nói rằng Chúng nó cũng sống ở quanh đây thôi Nhưng vì nhà nghèo Nên sáng chúng nó phải đi phụ giúp cha mẹ đi kiếm ăn Chỉ có tối thôi nó mới ra ngoài chơi được Thằng Toàn còn nói rằng nó thương tụi nhỏ này lắm đó Nên cũng thường hay lấy bánh kẹo cho tụi nó ăn nữa Hương càng nghe thằng em mình nói Cô lại càng ớn lạnh cả xương sống Trong đầu Hương bây giờ chỉ có đọc một câu hỏi Phải chăng thằng em mình đang làm bạn với ma Hương còn đang quá ngỡ ngàng và sốc trước những gì mà cô nghe thằng em mình kể lại Thì chợt từ đằng xa tiếng của bố cô cười lên sảng khoái Hương ngoái mặt nhìn thì thấy bố cô và Hưng đang đứng cùng với mấy người bạn của ông Bố của Hương vỗ vai Hưng rồi nói Quen biết bấy lâu nay thấy mà cậu không kể với tôi Có cần xuất bản sách hay không tôi sẽ liên lạc với mấy ông bạn cho hừng lúc này chỉ gãi đầu rồi nói dạ không cần đâu bác à tại vì đây cũng chỉ là một thú vui của cháu thôi mà chứ cháu cũng không mong nổi tiếng đâu một người đàn ông cũng đang đứng nơi đó nói tôi thấy cậu cũng hiểu biết nhiều về chuyện cõi âm đó chứ chắc là cậu cũng tìm hiểu nhiều lắm có đúng không nào hừng cúi đầu vâng dạ hường đứng đó nghe thấy vậy thì cô nhận ra rằng Biết đâu Hưng lại có thể giúp cô ta giải quyết được cái vấn đề này bây giờ Càng nghĩ Hưng càng cảm thấy hâm mộ và thương thầm Hưng hơn Đợi lúc mấy người đó nói chuyện xong Hưng chạy lại tới chỗ của Hưng Hưng thấy Hưng chạy tới thì cũng phải tay chào Hưng tiến tới hỏi nhỏ Anh Hưng này Anh có vẻ am hiểu về thế giới tâm linh nhỉ? Hưng lúc này cũng hơi ngượng cậu ta nói cũng không hẳn. chưa nói hết câu thì hương đã kéo tay hưng và nói em muốn anh coi qua cái này. hưng cũng ngạc nhiên lắm nhưng chỉ biết đi theo hương. hương đưa hưng lên bùn của toàn Thế rồi cô lục lội kiếm cái tượng gỗ hôm nào mà thằng em mình đào lên được. hương đưa cái tượng đó cho hưng rồi nói anh anh coi thử xem cái này là cái gì. hưng cầm cái tượng gỗ nhỏ đó lên nheo mắt. nâng cặp kính nhìn cho kỹ hương nhanh nhẩu hỏi hưng đây là cái gì vậy anh có phải là tượng của sa tăng hay không hưng nhìn một lúc rồi cậu ta lắc đầu đây có vẻ như là sa tăng nhưng thực tế thì không phải đâu hương hỏi tại sao anh dám chắc là không phải hưng đưa cái tận ra chỉ vào nó rồi nói hương đại ý nếu như là sa tăng Thì nửa thân dưới phải là thân dê Còn đây nửa thân dưới vẫn là thân người kia mà Hưng nhanh nhẩu nói Nhưng anh để ý cái biểu tượng sao năm cánh lộn ngược ở Trong vòng tròn nhỏ ở dưới hay không Đó không phải là biểu tượng của Sa tăng Thì nó là gì Hưng nhìn kỹ rồi nói Đúng là cái hình sao năm cánh lộn ngược Trong cái vòng tròn thật Nhưng biểu tượng này đâu chỉ có dùng cho Sa tăng không đâu Nó cũng được dùng ở nhiều nơi lắm Nói đến đây Hưng ngẫm nghĩ một lúc Còn Hưng đứng ở bên cạnh Hưng Thì lại đang thỏa mãn ngắm anh ta Và có vẻ như cô ta bây giờ mới nhận ra rằng Chỉ có một mình cô và anh ấy ở trong phòng Thế rồi Hưng quay qua nói Có gì Hưng cầm Hưng như cầm nín khi cậu ta nhìn vào ánh mắt của Hưng đang nhìn mình Thế rồi bất ngờ hương ôm choàng lấy cổ hưng và hôn lên môi cậu ta hưng ngượng ngùng không kịp làm gì thế rồi hưng buông tay ra cúi mặt ngượng ngùng ngay lúc đó cả hai người đều yên lặng và ngượng ngùng mà không biết phải nói gì thế rồi hưng mở lời trước có gì Hương cho hưng mượn về tìm hiểu thêm nha Hương khẽ gật đầu thế rồi hưng đi ra khỏi phòng chợt Hương nếu lấy tay hưng hưng dừng lại nhìn vào đôi mắt long lanh của hương hương nói khẽ anh hưng em hưng như biết là hương sẽ nói gì cậu cắt ngang chúng ta đi xuống dưới nhà đi thế rồi hưng kéo tay hương xuống còn hương thì cũng chỉ còn biết im lặng có lẽ ba chữ mà cô muốn nói với hưng đành phải đợi đến lúc khác vậy sau cái buổi tiệc hôm đó Khi mà Hưng đã cầm đi cái bức hình nộm bằng gỗ đó đi Thì thằng Toàn cũng đột nhiên khác hẳn đi Bằng chứng đã có nhiều lần Hưng bắt gặp thằng Toàn Với vẻ mặt sợ hãi Nó lục lội tung khắp cả căn buồn của nó lên Như để tìm kiếm một vật gì đó Hưng đã biết thừa rằng thằng Toàn Nó đang tìm cái hình nộm kia Thế nhưng cô cũng không muốn nói với nó Rằng cô đã đưa nó cho Hưng Vì sợ rằng thằng Toàn nó sẽ ăn vạ Và nó đòi cái hình nộm đó lại Sau mấy ngày không thấy thằng Toàn lục lội khắp nơi Để tìm kiếm cái hình nộm đó nữa Thế nhưng có nhiều lần Hương thức khuya Cô vô cùng ngạc nhiên Khi mà bên tay cô văng vẳng tiếng thằng Toàn khóc lóc Và nói như vang sinh ai đó Cái hôm đầu tiên Hương thức khuya Nghe thấy thằng em mình khóc lóc nức nở Thì cô nhanh như cắt chạy sang phòng của nó Để coi là có chuyện gì xảy ra Thế nhưng khi cô mở cửa ra Thì vô cùng ngạc nhiên khi mà thằng Toàn Nó vẫn ngủ ngon lành ở trên giường hừ đứng đó nhìn một lúc như không tin vào mắt mình Rồi cô liền nhẹ nhàng đóng cửa lại Đi về phòng mình Đã mấy lần liên tục như vậy Có hôm Hương nghe thấy tiếng thằng Toàn Nó gào khóc thảm thiết lắm Nhưng mà kỳ lạ Tại sao bố mẹ cô thì không ai nghe thấy Chỉ có mình cô Nhưng có lẽ cuối cùng Thì Hương cũng đã biết được chuyện gì đã xảy ra với thằng em mình Đêm đó Hương đang ngồi trên giường ôm cái laptop để ngắm nghía Facebook của Hưng Chợt cô giặt thót mình Khi thấy thằng Toàn nó mở cửa buồn cô Mặt nó méo máu, nó khóc rồi nói Chị Hương ơi, em không chơi với chúng nó nữa đâu Chúng nó đánh em Hương vội vã quăng cái laptop xuống giường Cô bật đèn lên thì lại càng kinh hãi hơn Khi mà khắp tai và cổ của thằng Toàn Toàn là những vết cào cấu và vết thâm Hương ôm lấy thằng Toàn vô lòng rồi hỏi Trời ơi, em, em bị làm sao vậy? Thằng Toàn lúc này cũng chỉ biết rút vào lòng của Hương rồi nó khóc nức nở. Thế rồi Hương nhanh tay vén áo nó lên để kiểm tra. Thì khắp người Toàn, Toàn là những vết thâm cào cấu. Hương hỏi Toàn, ai, ai đã làm em như vậy hả? Thằng Toàn sụp sồi nói, mấy đứa nhóc á, mấy đứa sống ở trong vùng đó. Hương càng nghe càng sợ hãi, cô nghĩ không lẽ thằng Toàn... Muốn ám chỉ tới mấy người bạn trong trí tưởng tượng của nó Vì có mấy lần cô ta đã vô buồn nhìn thấy Có đứa bạn nào đến chơi với Toàn vào lúc buổi đêm đâu kia chứ Nghĩ đến đấy Hương bế thằng Toàn lên Và đi xuống phòng bố mẹ mình Bố mẹ Hương đang ngủ ngon lành Thì bị hai đứa con đánh thức Nên cũng rất thấy hơi khó chịu Thế rồi Hương bật đèn lên Và nói với bố mẹ cô là thằng Toàn Khắp người thì bỗng xuất hiện toàn những vết cào cấu và vết bầm Nhưng khi bố mẹ Hương nhìn vào thì không thấy cái gì cả Toàn thân thằng toàn thì vẫn lành lặn Hương càng bất ngờ hơn khi mà ngay bây giờ đây Cô vẫn nhìn thấy được những vết đó Nhưng tại sao bố mẹ cô lại không nhìn thấy Hương đứng đó phân trần và nói rằng chính mắt cô bây giờ Vẫn còn nhìn thấy những vết tích thâm bầm đó Bố mẹ cô nghĩ rằng con gái mình chắc học nhiều quá Nên đã bị quan tử Đuổi cô lên phòng và bắt phải đi ngủ Còn thằng Toàn thì ngủ ở dưới này với bố mẹ của mình luôn Thường cảm thấy rất là quốc ức vì không ai tin lời mình Cuối cùng cô quay ra nói với Toàn Bảo nó kể lại mọi việc Nhưng có lẽ thằng Toàn bây giờ nó quá sợ hãi Nên nó chỉ biết đứng đó khóc thúc thích mà thôi cuối cùng một mình hương uất ức đi lại về phòng trong đầu cô bây giờ vẫn còn tự hỏi tại sao những vết thương ở ngay trên người thằng toàn đó mà sao bố mẹ cô lại không nhìn thấy hương đóng cửa phòng trèo lên giường ôm cái laptop thì cô thấy có tin nhắn của hưng ở trên facebook một dòng chữ hưng đã tìm ra được góc gác của cái tự kia rồi Có gì hưng sẽ mang nó lại vào buổi tiệc ngày mai Hương đọc được những dòng đó thì cô mừng lắm Vì cuối cùng cô cũng có thể biết rõ Cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra Tại căn nhà này Buổi tiệc cuối tuần hôm đó Hương và hưng đi ra một góc vườn để nói chuyện Hưng móc cái tự nhỏ bằng gỗ trong túi ra đưa lại cho Hương Anh ta thở dài rồi nói Hưng không biết ai đã chôn cái này ở nhà của Hương. Nhưng từ những gì mà Hưng thu thập được thì cái hình nộm này nó không có tốt lành gì đâu. Thường nghe thấy Hưng nói vậy thì cô bắt đầu cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Thế rồi Hương hỏi dục: "Anh, anh thử nói rõ ra hơn cho em nghe thử xem." Hưng nhìn Hương nói với giọng nghiêm nghị: Cái bức tượng mà Hương đang giữ là của một vị thần Hay có thể coi là một con quỷ Dựa theo niềm tin của một đạo phái ở châu Mỹ Sở dĩ hưng không chắc đó là thần hay là quỷ Vì theo như những gì hưng đọc được Thì có người nói ông ta ác lắm Có người thì lại nói là ông ta tốt lắm Nhưng nói chung thì ông ta là hiện diện của thế giới bên kia Nơi mà chỉ có toàn là ma quỷ và quái vật Cái gậy mà ông ta cầm trên tay sở dĩ có rắn quấn quanh Là vì rắn cho ông ta sức mạnh Hừng nghĩ cái này một phần là do ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo Tuy nhiên điều quan trọng là người ta thường chôn cái tượng của ông ta xuống dưới đất Tại những vùng mà ma quỷ đang lộng hành Và sức mạnh của ông ta có thể kìm hãm Khiến cho bọn ma quỷ nó không dám quậy phá Hương nhìn hưng nheo mắt hỏi, Vậy theo như anh nói thì, Cái tượng này dùm để trấn ngôi nhà. Hương lúc này cũng thở dài nói tiếp, Theo như trần lý thuyết thì nó là vật trấn nhà đấy. Tuy nhiên có nhiều truyền thuyết kể lại rằng, Những người mà dùng hình nộm này để trấn nhà, Hầu hết đều là những tài phù thủy, Và là thầy tà không à Chưa kể đến việc bức tượng này chỉ có tác dụng Là kìm hãm yêu quái tà ma lại Chứ không hề tiêu diệt hay làm hại gì chúng Nhưng một khi bức tượng này đã bị đào lên rồi Thì tà ma yêu quái tại vùng đất đó Nó sẽ lộng hành và nó sẽ tìm cách ám sát Cái kẻ đã chôn cái hình nộm này xuống dưới đất Hoặc người mà đang sống trên mảnh đất đó đấy hương nghe đến đây thì cô như chết lặng người đi vì sợ hãi thế rồi hương lắp bắp nói vậy vậy và, anh nói là nhà em không ổn rồi hay sao hưng nhìn hương đa nghị tại sao hương lại hỏng như thế không lẽ là đã có chuyện gì xảy ra cuối cùng hương bèn kể hết cho hưng nghe về những việc đã xảy ra với thằng toàn mấy ngày trước hưng vừa nghe vừa ngẫm nghị Thế rồi Hưng nói với Hưng, cái này Hưng nghĩ chắc là Toàn đã bị vong nào đó, nó theo triêu ghẹo chứ cũng không liên quan gì tới cái hình nộm gỗ này đâu. Có gì ngày mai Hưng sẽ đi mua một số thứ về cho Hưng, hy vọng là nó giúp được Toàn. Hưng nghe thấy thì mừng lắm, vì cuối cùng cũng đã được Hưng giúp. thế rồi hương vừa đi vừa cúi đầu nhìn cái hình nộm xấu xí ghê rợn đó trên tay hai người đi ngang qua đám lửa trại tiện tài hương ném cái thượng gỗ đó vô trong đám lửa hưng thấy bài hốt hoảng nói ấy chết sao hương lại đốt nó điên hương nhìn hưng lạ lắm thì bây giờ mình đã hiểu rõ nguyên nhân rồi thì mình giữ nó lại để làm gì hả anh hưng thở dài lắc đầu đau biết là như vậy Nhưng đó vẫn được coi là một thứ bùa phép Mình không nên đốt đi như vậy được Hương hỏi Tại sao mình không được đốt Lúc này Hưng nhìn vào mặt Hương rồi đáp Với một số thứ bùa phép Nếu Hương đốt chúng nó đi Thì có nghĩa là Hương đưa vật đó Cho những người ở thế giới bên kia đó Hương nghe xong câu này Thì nổi hết cả da gà Cô ta chỉ còn biết nuốt nước bọt cái ẩn Mà hối hận Truyện thứ tư qua hồng đen và trắng Sao, như đã hứa với Hương Hưng có qua trời Và đưa mấy thứ cho cô Hương Mời Hưng vô trong nhà Ngồi chơi, Thấy rồi Hưng Lôi từ trong túi đó ra Một số tự nhỏ Chỉ to bằng lòng bàn tay mà thôi Trong đó bao gồm tượng quan phủ Tự một vị thần đang cầm quạt Múa kiếm và một chuỗi Tràn hạt bằng đá Trên mỗi hạt Được khắc một chữ Phật Sau khi đã cho Hương coi hết Hưng hướng dẫn cho Hương tặng tình cách Nên đặt nó ở đâu và làm như thế nào Trước tiền là tượng quan vũ Hưng muốn Hương để cái tượng quan công này Ngay tại phòng khách Vì cửa của nhà Hương nối thẳng vào đây Nên tượng quan công có thể trấn cái nhà này và ngăn bước toàn bộ tà ma từ bên ngoài xâm nhập vô. Còn cái tượng vị thần cầm quạt và kiếm này đây, hưng có thể bày ở nơi nào mà toàn không thấy ở trong buồn của nó? Vì hưng sợ rằng toàn sẽ bị ma quỷ xui khiến để đập cái tượng này đi. Vị thần này theo như hưng tìm hiểu được, thì ông ta xuất phát từ Trung Quốc, một vị thần trấn nhà truyền trần ma. Diệt quỷ thế rồi hưng cầm cái chuỗi tràng hạt lên rồi nói còn cái này hương nhìn hưng ngạc nhiên hỏi sao anh còn cái chuỗi tràng hạt này thì sao hả anh hưng nhìn hương rồi nói còn chuỗi hạt này thì hương hãy để ở dưới gối trên giường nhé vì nó sẽ là vật hộ thân cho hương nghe xong câu nói đó chợt hai con mắt hương rồm rớm thì ra là hưng cũng có quan tâm đến cô chợt hương đứng chồm lên ôm lấy hưng thật chặt và để đáp lại cho cái ôm đó của hưng hưng cũng vòng tay ra ôm nhẹ lấy cô hai người đứng đó ôm chặt nhau bây giờ thì hương cảm thấy thật sự hạnh phúc vì không cần phải nói ra ba chữ em yêu anh thì hương cũng biết được rằng hưng cũng đã có tình cảm đối với cô nghe theo lời của hưng hương để mọi thứ vào vị trí với hy vọng rằng rồi mọi chuyện sẽ được ổn thỏa cả thôi và cũng kể từ hôm đó hưng và hương chính thức là một đôi và có vẻ như bố mẹ của hương cũng mừng lắm vì họ thật sự quý hưng Từ ngày có những vật trấn nhà do Hưng mang đến Có vẻ như là mọi chuyện đã ổn thỏa trở lại Và Hương đã bí mật theo dõi thằng Toàn Thì thấy có vẻ như nó cũng đã trở lại bình thường Hương cũng không còn thấy những cái vết cào cấu bầm tím Ở trên cơ thể của nó nữa Và không còn chuyện thằng Toàn cứ khóc lóc gào thét nửa đêm Chỉ buồn thay cho Hương đó là cô không hề để ý đến việc hai bức tượng đang từ từ rạng nứt dần ra từ ngày làm bạn trai của hương tới bây giờ hưng rất thường hay qua nhà của cô chơi hai người thường nấu ăn xem phim và tâm sự với nhau có một điều khiến hương càng yêu và tin rằng hưng là một người tốt đó là hưng chưa hề đòi làm cái chuyện ấy với hương bao giờ cũng có nhiều lần hương gợi ý tán tỉnh nhưng hưng đều lãng tránh lúc hương giả vờ hỏi thì hưng nói là đợi đến sau khi cưới còn một chuyện nữa đó là quen với hưng đã lâu rồi mà hương chưa bao giờ được hưng đưa đến nhà chơi khi hương hỏi hay gợi ý thì hưng nói là hưng đợi để ra mắt hương với bố mẹ mình luôn Trước những lời nói đó, Hương không hề nghi ngờ Mà chỉ càng ngày càng yêu hơn say đắm hơn mà thôi Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua Công việc của ông Lâm có lẽ cũng càng ngày càng phát đạt Chẳng trách mà hai vợ chồng cứ thường xuyên đi chơi xa Và tạo điều kiện cho Hương và Hưng được ở bên nhau nhiều hơn Thằng Toàn nó thừa biết rằng Hương và Hưng yêu nhau Nên nó cũng không ngạc nhiên gì khi mà Hưng qua nhà ngủ lại Mỗi khi bố mẹ mình đi chơi xa Có thể nói đối với thằng Toàn thì có Hưng ngủ lại Đồng nghĩa với việc nó có thêm một người bạn chơi game với nó Vào buổi tối mà thôi Hôm đó là vào cuối tuần Hưng qua nhà hương chơi từ sáng Các ba người cùng bơi ở dưới bể bơi. Thế rồi Hưng nằm phơi nắng với Hương đang ôm chặt anh ở bên cạnh. Hưng nằm đó nhìn xung quanh vườn. Thế rồi chặt Hưng đẩy mắt tới chỗ mấy bụi hồng. Hưng buộc lời hỏi. Mẹ em mua mấy cây hồng kia ở đâu thế kia? Hưng lúc này cũng đang rút trong lòng của Hưng âu yếm. Cô hỏi. Mẹ mua ở chợ mà có gì không hả anh? Hưng nâng kính nhìn kỹ hơn rồi nói Ngoài chợ bây giờ cũng có bán qua hồng đen Và qua hồng trắng nữa sao? Hương nghe thấy thế mới vội vàng ngẩng mặt lên Nhìn về phía mấy bụi hồng rồi hỏi Anh nói sao? Và Hương vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy bụi hồng Bỗng biến thành màu đen và trắng Ngay lập tức Các cô và hưng đều tiến lại gần Và coi kỹ Hương ngồi xuống đó nhìn rồi nói Lạ quá Rõ ràng tuần trước Nó là hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ Nhưng mà sao giờ lại Không lẽ là chúng nó bị héo hưng nhìn kỹ rồi lắc đầu Nó không phải héo đâu em Đó hồng vẫn còn tươi thế kia cơ mà Hương ngồi đó coi kỹ một lúc Thế rồi cô lại nói Chắc mẹ em tưới bón không tốt Hay như vậy nên nó đổi màu Nói đến đây Hương đứng dậy ôm lấy Hương Rồi hôn lên môi cậu ta Sau đó hai người kéo nhau vô trong buồn tắm Để thay đồ Đêm đó Hương đang nằm ngủ Thì chợt bên tai cô nghe thấy tiếng xăng rắc Văn vẳng ở bên tai Bất ngờ cô mở mắt ra tỉnh giấc hương nhìn qua bên cạnh thì không thấy hưng đâu cả quá ngạc nhiên hương từ từ đứng dậy bật đèn và đi xuống dưới nhà để tìm hưng bên dưới tắt đèn tối ôm hương vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu hưng có ở dưới này hay không tại sao lại tắt đèn tối ôm Ngày khi hương vừa bước tới cầu thang xuống tầng 1, thì hưng xuất hiện ngay trước mặt hương khẽ giật mình thế rồi cô nói với giọng nũng nịu anh làm cho em hết hồn mà hưng ôm lấy hương rồi nói cho anh xin lỗi khi mà hương hồn lên môi hưng thấy rồi cô hỏi mà anh làm gì ở dưới này thế kia hương tươi cười đáp à anh xuống đây lấy nước uống hương nhìn hưng nghi ngờ nói trên buồn em cũng có bình nước mà hưng cười nói hưng cười nói Chắc là anh không có để ý Thế rồi Hưng bế Bổng Hưng Đi lên trên phòng ngủ tiếp Sáng hôm sau Không biết là Hưng bận việc gì Mà cậu ta lại phải đi sớm Thế rồi tối ngày hôm đó Hưng cũng không qua được Chỉ còn lại có mỗi Hưng và thằng em của mình Đêm hôm đó Sau khi đã buông điện thoại với Hưng Tới hơn 12 giờ đêm Hưng cuối cùng Cũng tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ Thế nhưng Ngay khi mới chợp mắt được có mấy phút Thì từ dưới nhà lại phát lên những tiếng động lạ Hương nằm trên giường nghe thấy cái tiếng lục đục đó Thì cô cũng cảm thấy hơi sợ Không lẽ nào có ăn trộm vô nhà mình Hương nằm đó lắng thai nghe thêm Thì bốn bề im lặng Linh tính có chuyện gì đó không ổn Hương quyết tâm bật đèn và đi xuống nhà xem thử không hiểu là cô lấy đâu ra sự dũng cảm đó, nhưng trên thực tế thì cô vẫn còn rung lắm. Hương vớ lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, cầm con dao trong tay, Hương từ từ đi xuống dưới nhà, cô nói lớn lên, "Ai đó?" Không có tiếng trả lời. Thấy rồi, cô đi xuống đến phòng khách. Thì Hương vô cùng hoảng hốt. Khi mà cánh cửa nhà mình mở tan hoang, gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho cô cảm thấy lạnh tóc gáy hơn. sẵn điện thoại và đã bấm sẵn 113 vô đó, chỉ cần bấm nút gọi là xong ngay. Sau khi đi một vòng quanh nhà và chắc chắn là không có ai hay như đồ đạc gì bị thất lạc, Hương mới an tâm tiến tới đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, Hương vừa thầm nghĩ rằng rõ ràng cô đã khóa cửa rồi mà, tại sao tự nhiên cửa nhà lại mở ra được kia chứ? Sau khi khóa cửa kỹ càng, hương mới quay đầu lên phòng thế nhưng khi cô hướng mắt tới nơi đặt tự quan công thì mặt mài hương tái mét hương run rẩy từ từ từ từ tiến lại gần cái tượng đó không thấy nào tại sao tại sao cái tượng quan công này tự nhiên lại bị vỡ vụt ra như thế này hương còn đang đứng bần thần bất chợt đèn điện trong nhà tắt ngổn khiến cho hương lại càng sợ hãi tột độ Cũng mày còn có cái điện thoại trong tay Hương đã nhanh tay bật đèn lên Sôi xung quanh nhà Và tìm tới cái công tắc đèn Hương chạy tới bật tắt máy phát Mà đèn vẫn không sáng lên Bất chợt một hơi lạnh thổi ngay vào gáy Hương Khiến cho cô ta cảm thấy rùng mình Thế rồi Một cơn lạnh chạy dập sóng lưng, khiến cho da gà Hương nổi lên khắp người. Nghĩ rằng đèn mình bị hỏng, Hương bèn núi nước bọt ực một cái, Rồi rung rẩy lần mò đi lại trên bùa. Ngày khi Hương gật đến bước tới chân cầu thang, chật đồng tử của Hương giãn ra, Khi mà ngay trước mặt cô, ngay dưới bóng đèn điện thoại mập mờ kia, Có một cái bóng đèn lướt đi chỉ trong tích tắc, hường đứng đó run rẩy tìm cô đập càng lúc càng nhanh chợt một tiếng gào thét vang lên kèm theo tiếng khóc nức nở và tiếng kêu cứu thảm thiết hường đứng đó giật mình mà nhận ra rằng đó là tiếng gào thét của em mình trời ơi thanh toàn trong người hương bỗng chấp có một sức mạnh trỗi dậy hường như quên đi nỗi sợ hãi vì thẳng lên trên gác hương đứng ngay hành lang tầng ba Cùng như chết lặng đi khi mà đứng ngay trước cửa phòng thằng Toàn Chính là cái bóng đen vừa lướt qua cầu thang Hương bây giờ nhìn kỹ có thể thấy đây là một người đàn bà Với một mái tóc dài che cả mặt Toàn thân mặc một bộ đồ đen Từ trong phòng thằng Toàn Lại phát ra tiếng khóc nức nở Tiếng gào thét đau đớn lắm Hương đứng đó như không cầm lòng được Cô gào lên trong nước mắt Cô, cô là ai? Cô làm gì với em của tôi? Không nghe thấy tiếng trả lời Người đàn bà vẫn đứng đó lặng im Thỉnh thoảng người bà ta đung đưa như thể bị gió lớn thổi vậy Thế rồi không hiểu vì lý do gì Hương cầm lấy con dao ném thẳng vào phía người đàn bà đó Chỉ thấy con dao đập vào cửa rồi lại văng nó ra Bóng người đàn bà đó cũng biến mất Bốn bề lại vắng lặng như tờ Hường thấy như vậy Thì cô lại càng thấy lạ lẫm hơn nữa Sao tự nhiên lại như thế này Thế rồi Cô từ từ tiến lại Và mở cửa bù của thằng Toàn Hường kinh hãi hét lên Khi mà cô thấy người đàn bà Mặc áo đen đó Đang ngồi trên giường thằng Toàn Còn nó thì đang nằm gối đầu Lên đùi bà ta Người đàn bà này từ từ ngẩng đầu lên bà ta đưa một cánh tay lên vén tóc ra cái cánh tay trương phình lở loét vén tóc để lộ ra một bộ mặt cũng trương phình và da mặt thì bị lở loét khiến cho hương cảm thấy kinh tởm vô cùng hương còn chưa kịp phản ứng thì bà ta chồm dậy túm lấy cổ của cô đẩy cô ngã đập đầu vào tường ở ngoài hành lang. Hương choàn dậy trên giường, quanh cổ cô vẫn còn cái cảm giác đau đớn, như là ai xiết cổ mình vậy. Hương ngồi trên giường thở dốc, mồ hôi mồ cây vẫn nhễ nhại, nhịp tim của cô vẫn đập loạn xạ. Thế rồi chặt Hương như có cảm giác trên giường mình, có cái gì sàn sạng như cát. Nhàn tài Hương bật đèn lên, và lặt hết gối chăn lên coi. Cô vô cùng kinh hãi khi mà thấy chuỗi tràng hạt Hưng đưa Bỗng chốc bị vỡ vụn ra thành bột Chỉ còn sót lại một hai mảnh nhỏ Còn chưa hết đổi kinh hoàng Bỗng chốc hương ngửi thấy một cái gì Mùi gì đó nó thung thủng lan tỏa hương bịt mũi lại Và nhìn xung quanh phòng coi cái mùi đó nó phát ra từ đâu Nhìn liếc qua cái đồng hồ thì thấy mới có gần 4 giờ sáng Con đang quanh quẩn đi tìm kiếm coi cái mùi đó nó phát ra từ đâu Ngày khi Hương vừa bước ra ngoài hành lang Thì cái mùi hôi đó nó nồng nặc hẳn lên Không lẽ mùi đó phát ra từ phòng của thằng Toàn Nghĩ đến đây Hương bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn Thế rồi một tay bịt mũi Cô lại tiến gần tới cửa phòng của thằng Toàn Mùi hôi thối lúc này lại càng phát ra nồng nặc hơn Ngày khi Hương vừa đưa tay lên cửa Thì chợt bên trong phòng Thằng Toàn phát ra những tiếng sặc nước Cuốn cuồng Hương vội vàng mở cửa Nhưng dường như cái cửa này đã bị khóa chặt Hương cố đẩy cửa vào nhưng không được Thế rồi tiếng khóc của thằng Toàn lại bắt đầu vang lên xen lẫn với cái tiếng sặc nước đó Hương càng lúc càng lo lắng Cuối cùng rồi cô cũng đập mạnh Khiến cho cánh cửa này nó bung ra lập tức cái tượng thần cầm quạng và kiếm để ở trên nóc tủ cũng bị lung lay và nó rơi xuống đất vỡ tan tành hường vừa bước vào phòng thì cô giẫm phải một vũng nước khi bật đèn lên thì cô nhìn thấy toàn căn phòng đã ướt sũng thằng toàn đang nằm trên giường và dãy dụa giống như bị chết đuối nước từ trong mồm nó cứ túa ra quá hoảng hốt hường vội chạy lại lay gọi và đỡ em mình ngồi dậy Thế nhưng thằng Toàn nó cứ dãy dụa Và nước cứ túa ra khỏi miệng nó Phải mất một lúc thì thằng Toàn mới ngưng dãy dụa Thế nhưng Hương cứ lay gọi nó mãi mà nó không tỉnh Mà nước thì vẫn cứ túa ra từ trong miệng nó Nghì có chuyện chẳng lành Hương liền với cái điện thoại bàn ở trong phòng thằng Toàn Bấm ngay số 115 Chỉ 5 phút sau xe cứu thương đã có mặt đưa thằng Toàn vô phòng cấp cứu, Hương cũng nhanh chóng nhảy lên xe đi theo với em mình vô trong bệnh viện. Bà má của Hương sau khi nghe điện thoại cũng tức tốc đáp máy bay từ bên Mỹ trở về, Hưng thì sau khi nhận được tin cũng vội lao vào trong bệnh viện ngay rạng sáng hôm đó. thế nhưng vì do công việc nên cậu ta cũng chỉ ở lại với hương đến tầm 7 giờ sáng hưng phải đi làm bố mẹ hương thì phải tận đêm nay mới đáp máy bay trở về chỉ còn có một mình hương ngồi trong bệnh viện và chờ đợi em mình toàn vẫn còn đang trong phòng cấp cứu chiều hôm đó hưng có mang đồ ăn vào cho hương hương gặp hưng thì mừng rỡ ôm chầm lấy hưng khóc nức nở Rồi Hương kể hết cho Hương nghe rằng Bác sĩ vừa nói với cô rằng Thằng Toàn bây giờ đang trong trạng thái hôn mê Họ chưa có thể chẩn đoán được rằng thằng Toàn bị làm sao Và liệu có nguy kịch tới tính mạng hay không Hương còn nói với hưng rằng Những thứ mà cậu đưa cho Hương tất cả đã biến thành cát bụi Hương nghe thấy vậy thì cậu ta khẽ rùng mình Cậu ta nghĩ thầm trong lòng rằng Không lẽ cái căn nhà đó lại bị ma ám mạnh đến như vậy hay sao? Hừng ở cạnh Hương an ủi cô đến gần 11 giờ đêm mới trở về Chỉ còn lại có Hương ngồi một mình trong bệnh viện Bố mẹ Hương vừa gọi điện và nói rằng Họ sẽ hạ cánh lúc 12 giờ và sẽ đi thẳng vào trong bệnh viện ngay Hương nghe thấy vậy thì cũng an tâm hơn phần nào Hương ngồi ở hàng ghế ngay ngoài hành lang bệnh viện. Gió thổi hiu hiu khiến cho cơn buồn ngủ, cứ liêm diêm, nửa tỉnh nửa mê. Cũng chả trách được Hương vì đã hai hôm rồi, cô chưa có ngủ được khi mà. Thấy rồi trong cái cơn mê màng đó, chợt Hương rung mình tỉnh giấc, khi cô nhìn thấy cái bóng người đàn bà mặc bộ đồ đen đó, cứ thoát ẩn thoát hiện ở đầu bên kia dãy hành lang. Hương còn đang dụi mắt, thì bất chợt nghe thấy một cái mùi hôi thối nồng nặc nó lại bốc lên. Tự như cái mùi hôi thối xuất hiện ở nhà cô hôm nào. Không lẽ nào, người đàn bà đó vẫn còn đi theo thằng Toàn tới tầng nơi đây.